Vị liền đứng trên đảo nhỏ, nhìn mảnh yêu thú khủng bố đông nghịt ngoài đảo đang giống giận hướng trên đảo công tới, Tuấn Nhan ôn nhuận mang biểu hiện sắc bén, bạc môi khẽ nhếch. Tiểu đảo rất nhỏ, diện tích lộ trên mặt nước không đáng bao nhiêu, trên đảo loạn thạch san sát, không, có một ngọn cỏ, thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng nguyên bản tảng đá trên tiểu đảo có màu xám trắng, cơ hồ lúc này đều bị nhiễm đỏ màu đỏ kia trở lên ám trầm được ánh sáng chiếu xuống, có vẻ yêu dị mà thêm mỹ. Trên đảo có khoảng 50 người. Trên người mỗi người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, quần áo hôn đột, máu tươi này có khi là chính mình, có khi là yêu thú, còn có đồng bạn bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, yên lặng nhìn chăm chú yêu thú ngoài đảo vẫn công kích không ngừng, còn có một ít người nắm chặt thời gian, ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt chữa thương. Bà canh giờ trước, hắn mang theo gần 50 đệ tử phiêu miểu tông giết vô số yêu thú, đang chuẩn bị trở lại thông cầm thành, khi đi ngang qua tiểu đảo này. Rất nhiều đệ tử đều đề nghị ở trong này nghỉ ngơi trong chốc lát, nào biết bọn họ vừa đứng yên, chung quanh đột nhiên chui ra gần 10 con bát kiểu giai yêu thú, vì thế mở ra một hồi chém giết dị thường tích liệt. Nơi này cách thông cẩm thành không xa, bất quá không đến 10 vạn dặm, ngày thường đều thuộc khu vực tương đối an toàn, ban đầu không ai nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến mấy con yêu thú này là thám tử yêu tộc, lặng lẽ ẩn vào xem xét tình trạng phòng ngự của thông cẩm thành mà thôi. Trích Nguyệt Cung Yến Nam Thiên mang theo 30 đệ tử Trích Nguyệt Cung trên không trung đi qua, nhìn đến yêu thú đông đảo, phẩm giai cao, bọn họ như trứng trọi với đá, liền dừng lại hỗ trợ. Không biết từ địa phương nào, cư nhiên lại trôi ra gần 20 con chúng tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu thực kịch liệt, nhưng không có thương vong gì, tựa hồ thế lực hai bên ngang nhau, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn tổng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đúng lúc này... Trên khung trung lục tục xuất hiện rất nhiều người lần lượt từ nơi này sẽ qua, Thái Nhất Tông, Giao Trì Tiên Cảnh, Thái Hạ Môn, còn có không ít tán tu, chúng tu sĩ nhanh chóng tham chiến đạt tới gần 300 người. Mà bọn họ cũng không ngoại lệ, đều đuổi theo săn giết yêu thú, sau đó bất giác chạy đến nơi này nhìn đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà yêu thú cũng gia tăng đến trăm con, cảm giác không thích hợp trong lòng hắn càng ngày càng lợi hại. Thời điểm đang muốn nhắc nhở mọi người chú ý, Đột nhiên từ nơi xa toát ra mấy trăm con yêu thú nhanh chóng phong tới, đem tiểu đảo bọn họ vây quanh hoàn toàn, hung hổ. sát khí đầy trời yêu thú nguyên bản công kích vây quanh bọn họ đột nhiên biến đổi, trở nên thập phần sắc bén. Tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp, biết đàn yêu thú này sợ là đã sớm ẩn nút ở chung quanh, cố ý đem bọn họ hướng cùng một phương hướng đổi tới, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Yêu thú có gần 900 con mà bọn họ chỉ có gần 300 người số lượng tuyệt đối cách xa khiến cho bọn họ không dám tái chiến, đồng thời hướng thông cẩm thành phá vây mà đi, chiến đấu phá vây cực kỳ thẳng thiết, đa phần trong đám người bọn họ đều là tu sĩ huyền phủ, tu sĩ thanh phủ chiếm không đến 1/3 tu sĩ ngọc phủ chỉ có hắn cùng một tán tu tên là lâm hướng nam. Mấy tháng trước hắn vừa mới đột phá ngọc phủ lâm hướng nam là tu sĩ ngọc phủ ngũ dai tu vi trích nguyệt cung yến nam thiên là thanh phủ kiểu giai đỉnh. Ba người bọn họ xung phong, đi đầu muốn giết ra một đường máu, Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại, bất quá thời gian một lát, liền tổn thất hơn trăm người, mọi người sống sót bị thương trình độ bất đồng thời điểm may mắn duy nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực, liều chết đem tiêu hồng cùng thân thủy đưa ra ngoài. Mọi người phá vây vô vọng bọn họ chỉ phải lại lui về tiểu đảo này, lâm hướng nam là trận pháp đại sư, vì kéo dài thời gian, tất cả bọn họ dùng hết toàn lực che giấu hắn trên đảo bố trí trận pháp, mà đợi khi trận pháp bố trí tốt, chỉ còn lại khoảng 50 người. Yêu thú quá nhiều, trận pháp này kiên trì được lâu nhất là nửa canh giờ. Lâm hướng nam đi đến bên người hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói lúc này trên đảo trừ bỏ tiếng yêu thú giống giận bên ngoài, bên trong thực yên tĩnh, mọi người đều nghe rõ ràng lời hắn nói. Ai, không biết tiêu cô nương cùng thân công tử có đến thông cẩm thành hay không? Tính toán canh giờ, nếu là ngày thường, hẳn là đã đến, chỉ là nơi này cách thông cẩm thành gần 10 vạn dạm, nếu gặp phải yêu thú. Tuy rằng hai người pha vây, bất quá cũng bị trọng thương, nếu gặp phải yêu thú, tất nhiên lành ít giữ nhiều, ở sâu trong nội tâm, đều kỳ vọng bọn họ có thể thuận lợi đưa cứu binh đến, nhưng cũng biết rõ, tầng hy vọng này rất mỏng manh. Cho dù dọc theo đường đi thuận lợi, bọn họ bị thương, đương nhiên tốc độ bị ảnh hưởng, đến thông cẩm thành thời điểm đợi cứu viện đến, cũng không biết đến khi nào mà trận pháp chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Mọi người im lặng một trận. Yêu thú bên ngoài giống giận lợi hại hơn, chúng nó công kích tới trận pháp, thậm chí trực tiếp dùng thân thể cường đại va chạm toàn bộ tiểu đảo, tiểu đảo nhẹ nhàng rung động. quý huyền biến sắc cứ tiếp tục như vậy, có lẽ căn bản không chống đỡ nổi nửa canh giờ lâm hình, thêm một đạo trận pháp vào tiểu đảo đi. Thinh quang trong mắt trận lué, nói với lâm hướng nam, đã có hai người đi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài một chút thời gian. Có lẽ còn có thể vì mọi người cầu được một đường sinh cơ. Lâm hướng nam lắt đầu, chúng nó đã công phá ba đạo trận pháp, tinh thạch bố trí trận pháp đã dùng hết toàn bộ. Tinh thạch trên người hắn đã sớm dùng xong rồi, mọi người trên đảo đều sớm đem tinh thạch trên người chính mình ra. Mẹ nó, ta phải dưỡng thần, ngốc một lát rồi cùng chúng nó liều mạng. Một trung niên nam tử cả người đầy máu tươi cười ha ha, mạnh mẽ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Kim huynh nói đúng, ha ha. Cùng lắm thì chết, theo chân bọn nó liều mạng. Thần xác những người còn lại chào dâng, tất cả đều ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Di, có người lại đây. Yến Nam Thiên một thân huyền y dìa dính máu, tóc hơi hơi hôn đột, nhưng không chút tổn hại đến vẻ tuấn Mỹ của hắn, đột nhiên híp mắt lại, nhìn không chung nơi xa. Quý huyền đột nhiên ngẩn đầu nhìn phía không chung mọi người ngồi xếp bằng phút chốc đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa xa tim đập ra tốc chẳng lẽ tiêu hồng bọn họ đem cứu binh đưa đến. Bóng đen phương xa nhanh chóng tiếp cận, sau đó bọn họ thấy rõ ràng đó là ba điểm đen nhỏ. Chỉ có ba người khẳng định không phải. Trong mắt mọi người khó nén thất vọng, lại suy sụp ngồi xuống. Không phải là một người cùng hai linh thú. Tu Vi Lâm hướng nam cao nhất, thời điểm người khác chỉ nhìn đến điểm đen, hắn đã thấy rõ ràng. Là tần sư muội. Đợi khi bóng người càng ngày càng rõ ràng, Đồng tử Yến nam thiên mạnh mẽ co rụt lại, hai tay nhịn không được nắm chặt, lần trước rời khỏi phiêu miểu tông. Đã hơn 2 năm hắn không gặp qua nàng không phải nàng đang bế con sao, như thế nào lại chạy đến nơi đây. Trong thanh âm hắn mang theo vô cùng lo lắng. Trong mắt quý huyền cũng hiện lên giật mình ở trong ấn tượng của hắn, tần lạc y ghi vẫn là tu vi huyền phủ. Cho dù có hai dị thú làm bạn nàng như thế nào có thể một mình xâm nhập hải lý như thế, mà khi nào thì xuất quan. Trong mắt khó nén lo lắng Ninh thủ cũng đứng dậy Khi ánh mắt lại nhìn về phía không trung Thân ảnh hiểu điệu càng ngày càng gần Hồng y đi bay bay Ở trên bầu trời xanh thẳm Tần lạc y đi giống như một đạo ánh sáng ngọc sáng lạ Cực kỳ loa mắt Lấy tốc độ nhanh như tia chớp Bay vút tới Thật sự tần sư thúc Thân ảnh của nàng càng ngày càng gần Gần 20 tên đệ tử còn lại của phiêu miểu tông Đều nhận ra nàng Thần sư muội Mau rời khỏi nơi này Đồng tử quý huyền co dù lại, mạnh mẽ tỉnh ngộ lại, hướng về phía không trung quát lớn, hắn dùng linh lực đem thanh âm phóng xuất, mặc cho vô so yêu thú giống giận bay thẳng lên bầu trời nghe được thanh âm hắn, tần lạc y ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi đỏ mọng hiện lên một chút mỉm cười, phượng mâu liệm diễm trong suốt, may mắn chạy tới đúng lúc rửa vào tu vi ngọc phủ lục dai hiện tại của nàng, phi hành tốc độ cao nhất, có thể theo kịp bảo làm chiến thuyền ưu thế của bảo làm chiến thuyền là phi. Hành trên trời cao mấy văn thước, nó có thể xuyên phá trở ngại trận gió, bảo trì tốc độ phi hành cực nhanh. Nàng đứng trong không trùng, nhìn đến một mảnh lớn yêu thú thân thể khổng lồ, diện mạo kỳ dị, đem tiểu đảo gắt gao vây khốn, không ngừng dùng thân thể va chạm vào tiểu đảo còn có rất nhiều yêu thú tu vi cường đại, bay thẳng lên giữa không trùng, muốn nhảy lên trên đảo, nhưng bị một tầng vách tường vô hình ngăn chặn, trên mặt biển rộng lớn, tràn ngập tiếng động giống giận. Trên tiểu đảo thiết trí trận pháp xem ra có thể kiên trì trong chốc lát. Tinh quang trong phượng Ngâu tần lạc y rìa chấp động, quả nhiên rất nhiều yêu thú vây quanh quý huyền Sư Minh, chừng hơn 800 con, có thể so sánh với đàn hát xa các nàng gặp lần đi đến hải lý đoạt viễn cổ chiến thuyền. Đem chiến thuyền lấy ra đi, trực tiếp bắn đạn linh lực vào chúng nó. Đại hát cười hát hát, quan mang trong mắt thập phần sắc bén, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hát đế tao nhã đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nó. Sau đó bệ nghệ tử trên cao nhìn xuống hải lý Tân lạc y khi lắc đầu Yêu thú quá nhiều Chiến thuyền ra Sẽ rất nhanh bị yêu thú vây khốn Nói không chừng bọn họ có thể bởi vậy mà lâm vào hiểm cảnh Càng đừng nói cứu người Trước tiến dẫn dắt một bộ phận rời đi Chúng ta tiêu diệt từng bộ phận Làm như vậy có thể sẽ giảm bớt áp lực trên tiểu đảo Làm cho trận pháp kiên trì trong chốc lát Chờ tiêu hồng mang người đến Có thể vạn vô nhất hết Biện pháp này tốt Hắc Đế gật đầu phụ họa, chủ ý này so với chủ ý của Đại Hắc đáng tin cậy hơn. Ngao điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh màu đen mạnh mẽ từ không trung đáp xuống. Giết đám yêu thú, đoạt được yêu đan, đối với tu luyện có chỗ tốt, còn có thể cấp tầng lạc y, y luyện đan, mà nhóm tu sĩ sống hay chết, nó không để trong lòng Đại Hắc theo sát sau cũng vọt xuống tầng lạc y, y đứng ở không trung, không xuất thủ. Tiễn Nam Thiên gấp đến độ thiếu chút nữa dơ trần, nhiều yêu thú như vậy Nàng hiện tại không đi, ngốc một lát có muốn chạy cũng không chạy được. nhịn không được hướng về phía không chung trầm quát một tiếng. Tần lạc y nhìn hắn một cái, vẫn chưa động Quý huyền lại mở miệng lần nữa, còn có gần 20 tên đệ tử phiêu miểu tông còn sống sót, bọn họ cùng kêu lên giống to, tần sư thúc, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Tần lạc y ghi hề là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, thiên phú tu luyện cực cao, lấy thời gian nhất định, thành tựu không thể đo lượng nhất định sẽ trở thành lực lượng trung kiên của phiêu miểu tông, nếu bởi vì bọn họ mà chết ở nơi này, đối với phiêu miểu tông mà nói, tổn thất thật lớn mà nàng có thể tới cứu bọn họ, bọn họ đã thực cảm động, càng không muốn nàng có việc, đều ngóng trông nàng có thể mau chóng rời đi. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ truyền đến, đại hắc cùng hắc đế đồng thời lao xuống, đánh một trường lên mặt nước, yêu thú đông nghị trên mặt nước đều có hơi thở khủng bố. Thế công chúng nó sắc bén rừng trên người hơn 10 con yêu thú, khiến cho yêu thú bị thương không nhẹ, cũng có rất nhiều yêu thú tu vi hơi yếu trực tiếp bị trụt khí tuyệt máu tươi nhất thời nhiễm đỏ mấy trăm trượng trên mặt biển. Mọi người trên đảo Phút Chốc Trừng lớn mắt đồng tử Quý huyền cũng co rụt lại, đã sớm nghe nói qua tiểu sư mội có hai dị thú lợi hại, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chúng nó xuất thủ, không nghĩ tới một trưởng liền đánh chết nhiều yêu thú như vậy chỉ là cường đại thì như thế nào. Nơi này có gần ngàn con yêu thu A. Hai tay khó địch bốn quyển, số lượng cách xa quá lớn. Tiểu sư muội đi mau Hán lại hướng tới không chung giống to. Thanh âm trước nay ôn nhuận mang theo sắc bén hiếm thấy. Trong mắt có thần sắc nôn nóng. Tam sư huynh, các người nhất định phải kiên trì. Tân lạc y thì mỉm cười. Trong phượng mâu lé ra quán mang. Tiêu hồng đã đi thông cầm thành. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, sẽ dẫn người chạy tới. Thân thủy bị trọng thương. Cho dù ăn chữa thương đan nàng cấp, trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi như cũ, sau khi minh bạch đại khái phương vị nơi này, nàng liền bỏ hắn lại, để cho hắn trở về thông cầm thành, trước khi đi còn cấp cho hắn thần hành phụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống, yêu thú đang công kích trên đảo nguyên bản không đem các nàng một người hai thú đặt trong mắt, không nghĩ tới lá gan hai linh thú lớn như thế, dám nổ lông trên đầu lá hổ, xuất thủ làm không ít đồng bạn kẻ chết, kẻ bị thương. Không khỏi giống giận liên tục lúc này có gần 200 con yêu thú hướng tới đại hắc cùng hắc đế đánh tới cung. Có rất nhiều yêu thú hướng tới tần lạc y y nhào đến ở trong mắt đám yêu thú. Thực lực nàng yếu nhất, có thể giết chết nàng dễ dàng. Đại hắc cùng hắc đế lại đánh thêm một trường xuống. Có rất nhiều yêu chết, gần 10 con yêu thú bị thường. Bất quá vì đem đám yêu thú dẫn dắt rời đi, chúng nó không công kích toàn lực. Đi! Mắt thấy gần 200 con yêu thú vây quanh đại hắc cùng hắc đế. Tần lạc y ghi khẽ quát một tiếng, xoay người ngự hồng hướng phương xa tật bắn mà đi đại hắc cùng hắc đế không ham chiến, cũng đuổi theo sau. Nhìn thân ảnh tần lạc y quay đầu rời đi, quý huyền cùng chúng đệ tử phiêu miểu tông thở dài nhẹ nhõn một hơi, ninh thủ nhết môi một cái, trong mắt tối đen hiện lên một chút thoải mái, hiến nam thiên cũng cười, chỉ cảm thấy tâm chính mình vừa rồi đều thiếu chút nữa nhảy ra, chân giống như đang đi trên mặt đông. Bất quá hiển nhiên bọn họ cao hứng quá sớm yêu thú bị công kích không bởi vì tần lạc ý dìa rời đi mà dừng tay. Một con dao long màu đen, dài gần 20 thước điên cuồng hét lên hùng hổ đuổi theo ý cởi hiến nam thiên ngưng trên khỏe môi quý huyền nắm chặt hai tay, trong mắt khó nén lo lắng. Bên ngoài trận pháp vẫn đang bị rất nhiều yêu thú vây quanh, bọn họ căn bản không thoát ra được, không thể giúp tiểu sư mội ngực phập phòng kinh liệt, chỉ cầu nguyện trong lòng. Mong tiểu sư mội có thể bình an rời đi vẻ mặt chúng đệ tử phiêu miểu tông cũng tràn đầy lo lắng. Thậm chí các tán tu khác cùng đệ tử thái hạ môn, trích nguyệt cung cũng đều ngóng trông nàng bình an vô sự tần lạc y y nói tiêu hồng đã đi thông cẩm thành bọn họ đều là người cực thông minh. Tần lạc y không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, tất nhiên đụng phải tiêu hồng cô nương, biết bọn họ gặp nạn nên cố ý chạy tới. Yêu thú đuổi theo tần lạc y y có gần 200 con, chúng nó vừa rời đi. Áp lực công kích trên trận pháp suy giảm rất nhiều Quý huyền thu hồi tầm mắt Ánh mắt dạo qua trên người mọi người Cuối cùng dừng trên người lâm hướng nam Lâm Huynh Đã không còn tinh thạch Còn có biện pháp gì có thể bảo vệ trận pháp hay không Nếu tiêu hồng đã trở về thông cẩm thành Chỉ cần bọn họ kiên trì trong chốc lát Nhất định có thể đợi người cứu viện đến Trận pháp tồn tại càng lâu Mọi người nơi này liền có thêm Vài phần hy vọng sinh tồn Có, tinh thạch dùng hết rồi có thể dùng nhân lực bổ sung. Tinh quang trong mắt lâm hướng nam chấp động, lúc trước không biết đến tuột cùng có thể đợi người đến hay không, dùng lực lượng thân thể bổ sung linh lực trận pháp cần, biện pháp này hắn không dám nói, đợi trận pháp cuối cùng vỡ tan, thể lực mọi người không còn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà hiện tại bất đồng có hy vọng được cứu, biện pháp này hắn có thể yên tâm lớn mở dùng, mọi người hiện tại cần phải kiên trì bảo vệ trận pháp, mà không phải lưu trữ lực lượng cùng yêu thú liều mạng. Dẫn gần 200 con yêu thú đi xa ngàn giảm sau, tân lạc y hề ngừng lại, khỏe môi cong nhẹ, vẻ mặt lệnh như băng, mâu quang sắc bén đứng giữa không trùng, chờ lũ yêu thú lại đây. Đại hắc cùng hắc đế một trái một phải đứng bên cạnh người nàng, mặt không chút thay đổi, tinh quang trong mắt lớn như chuông đồng bạo lóe đối với nhiều yêu thú như vậy, chúng nó không dám khinh thường quá mức. Tân lạc y gì hề đem thanh ý gì khôi lỗi phóng ra yêu thú vây khốn quý huyền sư huynh còn 600-700 con. Nàng phải tốc chiến tốc thắng. Giống. Lũ yêu thú điên quần hét lên tàn nhận đánh tới. Hơi thở cường đại khủng bố. Làm cho không khí tựa hồ run rảy. Linh lực trong thiên địa nhanh chóng hội tụ hướng tới nơi này. Thanh y khôi lỗi và táo bay bay. Mặt không chút thay đổi vọt qua hắc đế nâng ngóng bước lên. Huy áp khủng bố cường đại không hề giữ lại phóng thích ra. Làm cho lũ yêu thú cảnh giác. Trực giác nói cho chúng nó. Đây là một đối thủ vô cùng cường đại. Tân Phượng mâu băng hàn, cầm càn khôn trung trong tay, miệng chuông hướng tới chỗ nhiều yêu thú nhất, liên tiếp hung hăng đánh xuống, thoáng chốc tiếng chuông lượn lờ trong thiên địa, sâu kín quanh quẩn, tiếng chuông nhìn như dễ nghe, nghe vào trong thai lũ yêu thú, lại thành đùa đòi mạng, nháy mắt chết vô số. Đại hát cười to ném pháp khí vòng tròn kim sắc ra, liền sông ra ngoài, pháp khí vòng tròn kim sắc nhanh chóng xoay tròn, kim quang trói mắt từ trên pháp khí buông xuống, bay vào trong đám yêu thú. Như đang xẻ ra các thịt, máu tươi cùng thịt nát xương cốt bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, vang thành một mảnh nơi này là một mảnh chiến trường dễ chóc. Lạc sát, một tiếng giòn vang, yêu thú giao lòng có tu vi cao nhất bị móng vuốt của hắc đế chụp lên người, xương cốt đứt tướng khúc, vừa sợ vừa giận, không khỏi ngửa mặt lên trời điền cùng gào thét một tiếng, nâng cái đuôi lên muốn dùng cái đuôi đem hắc đế cuộn vào giết chết. Nhưng sương cốt bị chặt đứt trong thân thể lại không nghe sai sự. Thần sắc hắc đế lạnh như băng, sát khí trong mắt phủ ra, móng đuốt khép lại, chém một quyền ra, dừng trên đầu nó, nhất thời đầu góc vỡ toan mà chết, sau đó lại chém một quyền ra, đem bụng nó đánh ra một cái động lớn, móng đuốt đưa vào, mạnh mẽ rút ra, trên móng đuốt cầm một viên yêu đan lớn. A ta liều mạng với ngươi. Yêu đan phát ra một tiếng kêu to, muốn tự bạo đem hắc đế cùng hủy diệt. Hai trong mắt hắc đế hiếp lại, khinh thường nhìn nó, liều mạ. Người còn không xứng. Trên tay vừa động, một đạo bạch quang chật lué, liền đem thần thức trên yêu đàn xóa đi hoàn toàn. Tần lạc y rìa đánh cản côn trung, mỗi một tiếng vang, sẽ có một mảnh yêu thú bị thương. Loại quy mô tác chiến lớn này, chiến lực của cản khôn trung rất mạnh, hiện tại tu nàng cao hơn nhiều, lại có vô tướng đại pháp khống chế hôn độn chi nguyên không ngừng phong thích tinh thần lực hoàn toàn không cần lo lắng bị phản vệ. Lũ yêu thú đều mở linh trí, hơn nữa đủ để so sánh cùng tu sĩ nhân loại, linh giáo cản không chung lợi hại, liền có không ít yêu thú hung tận đánh lén từ phía sau chính mình đánh lén như vậy không thể gạt được tần lạc ý điề. Nàng xoay người nhanh chóng đánh xuống, sau đó tế ra ngọc phủ, ngọc quan vạn trượng, chiếu sáng nửa mặt không chung, làm cho mặt trời trở nên kém cỏi không ít. Phân ra một ít phủ đệ lực, gắn vào trên người, hình thành một đạo lá chắn ngọc sắc không thể phá vỡ, để ngừa bị đông đảo yêu thú đánh lén, một bên tiếp tục khống chế cản côn trùng, một bên khống chế ngọc phủ tản ra hơi thở khủng bố, hướng tới lũ yêu thú hung hăng đánh xuống. Thời gian trong nháy mắt, yêu thú bên người nàng liền ngã xuống hơn 10 con, nàng một bên chiến đấu, còn không quên đem yêu đan đoạt lại đây, xóa đi thần thức bên trên. Nàng làm như vậy, đương nhiên không chỉ vì ham yêu đan, để ngày sau dùng yêu đan đến luyện đan. Chủ yếu là phòng ngừa yêu thú liều lĩnh đem yêu đang tự bạo, tạo thành lực sát thương thật lớn. Không lâu sau, toàn bộ yêu thú trên mặt biển chỉ còn lại gần 10 con, trong lòng tần lạc y đi vừa động, sau đó nói với đại hắc cùng hắc đế, nơi này giao cho ta, các ngươi lại đi dẫn một ít lại đây. Trong mắt đại hắc xoay chuyển, có thanh y đi khôi lộ ở đây, lại có bảo làm chiến thuyền trong người, số yêu thú còn lại không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với tần lạc ý đi hề, vì thế gật gật đầu. Xoay người cùng hắc đế hướng tới chô tiểu đảo quý huyền chạy vội mà đi. Quý sư thúc, hai dị thú kia trở lại. Còn chưa chạy tới gần tiểu đảo, người trên tiểu đảo đã phát hiện chúng nó, không khỏi kinh hô ra tiếng. Không có tần sư thúc tần sư thúc đi đâu vậy? Chẳng lẽ, chúng tu sĩ thì thảo, thần sát cám trầm, lo lắng tần lạc y thì sẽ ra chuyện. Yến nam Thiên giật mình, tâm không thể ức chế đau đớn. Mâu quang sắc bén như đao mâu quang Linh thủ cũng tối sầm lúc trước ở bên trong băng vực, nếu không phải nàng khuyên bảo, chính mình cố ý đi vào, không lấy được tiên sáo không nói, sợ là tính mạng cũng khó bảo toàn, cho dù may mắn bảo vệ tính mạng, trên con đường tu luyện về sau sẽ khó tiến xa. Mâu quang quý huyền chật lué, hắn nghe sư phụ nói qua, đại hắc cùng tiểu sư muội là khế ước linh hồn. Frank! Frank! Đại hắc cùng hắc đế chạy vội tới trên tiểu đảo. Không nói một câu, trực tiếp giơ móng bước động thủ, nháy mắt đánh cho hơn 10 con yêu thú bị thương, cũng có gần 10 con yêu thú tu vi thấp trực tiếp đi tìm diêm Vương ra báo danh. Đàn yêu thú nóng nảy lên giết chúng nó. Tiếng giống giận dữ vang thành một mảnh nháy mắt có hơn 300 con yêu thú hung tận hướng về phía chúng nó đánh tới. Đại hắc cùng hắc đế vừa đánh vừa lui, nhanh chóng chạy cách tiểu đảo. Dẫn dắt lũ yêu thú đuổi theo là một con yêu thú song đầu ngạc thập nhất dai hình thể thật lớn. Tu vi cường đại, da nó cứng rắn như chiến giáp, thân thể trời sinh thập phần cường đại Yến Nam Thiên nhịn không được muốn lao ra quý huyền mạnh mẽ kéo hắn lại. Hơn hai năm trước Yến Nam Thiên từng đến phiêu miểu tông, hơn nữa còn theo tiểu sư mội cùng nhau đến, hắn sớm đã ẩn ẩn phát hiện Yến Nam Thiên đối với tiểu sư mội khác thường nhẹ rộng ghé vào lỗ thai Yến Nam Thiên nói nhỏ một câu, trong mắt Hiến Nam Thiên đột nhiên sáng ngời. Không lâu sau, Đại Hắc cùng Hắc Đế lại chạy trở về, vẫn giống như lúc trước. Đứng giữa không trùng, nâng ngóng vướt hướng về phía đàn yêu thú đánh tới. Mọi người trên tiểu đảo khiếp sợ mở lớn miệng, tràn đầy nghi hoặc thì thảo, chúng nó như thế nào lại trở lại, đến tuột cùng yêu thú đã đi đâu. Quý huyền cũng thực giật mình đàn yêu thú thú cũng giật mình nhìn chúng nó, kinh nghi bất định, cư nhiên quên đánh trả. Frank! Frank! Đại Hắc cùng Hắc Đế thừa dịp chúng nó sướng sở, quấy đảo linh lực trong thiên địa, không chút khách khí công kích lần nữa. Thoáng chốc lại có hơn 10 con yêu thú bị thương trình độ bất đồng yêu thú nổi cơn điên, giống như nổ tung. Số yêu thú còn lại đều công kích hướng chúng nó, vì giết chúng nó, thậm chí tạm thời dừng lại công kích tiểu đảo. Đại Hắc cùng Hắc Đế nhìn nhau, muốn phóng đi lần nữa một con huyền quy thật lớn là con mạnh nhất trong số toàn bộ yêu thú. Đôi mắt nhỏ của nó lóe ra tinh quang tàn nhẫn, quắt trói hai một tiếng, nói, không cần lo chúng nó, đem những nhân loại này giết chết trước. Trận pháp đã lung lay sắp đổ, những tu sĩ nhân loại dùng phủ đệ tử trong cơ thể bổ sung năng lượng trận pháp cần, sớm đã là nỏ mạnh hết đà giết những nhân loại này mới là việc cấp bách chờ thời điểm bộ tộc cường giả huyền quy, mang theo càng nhiều yêu thú cường đại đến, nó sẽ đem hai hỗn đản không ngừng đến gây rối bầm thầy vận đoạn. Đại hắc cùng hắc đế chạy ra hơn 10 dặm, gặp yêu thú không theo phía sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói: "Xách, nguyên tưởng rằng chúng nó chỉ tứ chi phát triển." không nghĩ tới còn điểm đầu bóc ra. Tần lạc ý gì nhìn chúng nó chạy trở về, phía sau không thấy đàn yêu thú, cũng có chút kinh ngạc, sau khi minh bạch cũng không quá để ý cười nói, đã giết hơn phân nửa, nơi đó nhiều nhất còn hơn 300 con yêu thú, nếu chúng nó không đến, chúng ta trở về tìm chúng nó. Trong phượng mâu tối đen lé ra quang mang rảo hoạn, ngự thân hồng, hướng tới tiểu đảo tật như tia chấp phóng qua. Ách chúng nó đã trở lại, còn có tần cô nương, Thần cô nương không có việc gì. Thanh y gì nam tử kia là ai? Thân ảnh một hàng tần lạc y từ nơi xa phòng đến, mọi người trên đảo không khỏi kinh hô lên, ngược yến nam thiên phập phòng kịch liệt, vừa cao hứng lại lo lắng. Đến tột cùng Tần cô nương muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng cố y dẫn dắt yêu thú rời đi muốn cứu chúng ta sao? tán tu lâm hướng nam nhịn không được kích động suy đoán. Quý huyền nhiễu tuấn mi sợ là tiểu sư mội muốn cứu bọn họ. Tuy rằng hơn 500 con yêu thú bị dẫn đi rồi, nhưng ở đây còn hơn 300 con yêu thú cường đại yêu thú bị dẫn đi, ai cũng nói không chính xác khi nào thì trở về. "Tiểu sư muội, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đi mau, trở về thông Cẩm Thành đi." Trên tuấn nhan ôn nhuận của Quý Huyền là tàn khốc hiếm thấy, cao giọng quát to với Tần Lạc Y. "Sư minh, ta tới cứu ngươi." Tần Lạc Y hướng về phía hắn cười cười, liền xuất cản khôn chúng ra. Hướng về phía đàn yêu thú đánh qua. Hỗn náo. Quý Huyền đang muốn mặt lệnh tiếp tục khiển trách, lại phát hiện tiếng trùng du dương vang lên phương hướng miệng trùng, có rất nhiều yêu thú bị thương không nhẹ. Đại hắc khống chế pháp khí vòng tròn kim sắc, kim quang vạn trượng, sát khí sắc bén sát nhập vào đàn yêu thú, nơi đi qua, máu tươi cùng xương trắng bay tứ tung, vừa nhìn liền cảm thấy ghê người. Trên người Hắc đế tản ra một cỗ uy áp khủng bố, nâng móng vuốt lên, Liền thấy trên bầu trời hiện lên một đạo trảo ấn thật lớn, hướng về đàn yêu thú che trời lấp đất mà đi. Thần sát thủ Linh yêu thú huyền quy đại biến, mạnh mẽ nhảy dựng lên, thẳng hướng hắc đế mà đi. Hắc đế hừ nhẹ một tiếng, hai mắt khinh thường nhìn nó, trưởng ấn bừa lợn, liền hướng nó no chấn áp xuống thân thể thanh y y khôi lỗi linh hoạt chui vào đàn yêu thú. Vẻ mặt hờ hững, mà không chút thay đổi đại khai sắc giới. Mọi người trên đảo thấy ngoài trận pháp hôn chiến thành một mảnh, trận mắt há hốc m Sau khi phản ứng lại, lại kích động không thôi mỗi người ma quyền sát trưởng muốn nhảy ra ngoài trận. Thần cô nương cẩn thận. Có yêu thú đánh lén tần lạc y ninh thủ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tần lạc y cũng không quay đầu lại, triệu ra ngọc phủ, giống như lúc trước, ở trên người thêm vào một tầng phòng ngự bảo hộ, một bên tiếp tục dùng càn khôn trùng công kích, một bên đem ngọc phủ tản ra hơi thở khủng bố hóa thành một phen trường kiếm cực lớn, sát nhập trong đàn yêu thú. Tu Sĩ Ngọc Phủ Thần cô nương cư nhiên là Tu Sĩ Ngọc Phủ Cam lâm hướng nam thiếu chút nữa rơi trên mặt đất Không thể tin chừng mắt nhìn không chung Tần lạc y gì hẳn là tấn giai huyền phủ chỉ mất 3 năm đi Như thế nào có thể là Tu Sĩ Ngọc Phủ Hắn nhìn không được nâng tay Dùng sức xoa xoa mắt đập vào mắt vẫn là quang mang ngọc sắc Ngọc quang vạn trượng, uy thế kinh người thân sắc Yến nam thiên phức tạp nhìn nàng ánh mắt quý huyền sáng kinh người Khóe môi trào ra một kêu mỉm cười, sau đó hướng về mọi người phía sau nói, ta đi ra ngoài trợ chiến, lực lượng trong cơ thể các ngươi tiêu hao vô cùng lợi hại, trăm ngàn lần không cần đi ra ngoài. Ta đi cùng với ngươi. Lâm hướng Nam cùng là tu sĩ Ngọc Phủ rốt cục phục hồi lại tinh thần, dị thường Hưng phân nói. Yến Nam Thiên không nói một lời đi theo ninh thủ là tu sĩ huyền phủ, giật giật chân, lại thở dài một hơi, ngừng lại, hắn biết tu vi chính mình quá thấp. Đi ra ngoài không giúp được gì, ngược lại chỉ có thể thêm phiền toái Thủ lĩnh yêu thú huyền quy trải qua mấy hiệp sau, đã bị hắc đế trục chết, lại lấy yêu đan của nó ra, xóa đi thần thức, để vào trong chữ vật giới. Chỉ một lát công phu, mấy chục con yêu thú bị giết, gần trăm con bị thường trình độ bất đồng. Lúc này ngay cả thủ lĩnh huyền quy cường đại nhất đều bị giết, lũ yêu thú không khỏi rối loạn trật tuyến, có không ít yêu thú mắt thấy không ổn, vội vàng muốn chạy trốn. Tần lạc Y tự nhiên không đồng ý trận chiến này đã không thể trì hoãn, yêu đan đưa đến bên miệng, nàng sẽ không từ bỏ, cùng đại hát, hắc đế, thanh y liễu khôi lỗi, còn có mấy người quý huyền, Yến Nam Thiên nhảy khỏi tiểu đảo, đứng ở bốn phương hướng, đem chúng nó chặn lại, đại khai xác giới. Thời điểm đợi Ngụy trưởng lão mang theo hơn 2000 cường giả từ thông cẩm thành đến, chiến đấu đã kết thúc, trong biển thi thể khắp nơi, nước biển bị máu tươi nhuộm hồng, tản ra một cỗ khí huyết tinh nồng đậm. Ngụy trưởng lão liếc mắt một cái liền thấy được Tân Lạc Yiye, còn có Quý Huyền, tuy rằng trên người hai người đều dính đầy máu tươi, nhưng tinh thần rất tốt, tâm tình treo cao từ khi nghe được tin tức rốt cuộc buông xuống. Gần 2000 người chậm rãi mà đến, cư nhiên không kịp tham chiến, không khỏi có chút nổi giận, lại có chút kinh ngạc mấy người người còn sống sót trên đảo, đàn yêu thú bị giết chết như thế nào bọn họ có thể sống được đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Nơi này có gần ngàn con yêu thú Xem thi thể hẳn là không nhiều như vậy đi. Nhiều nhất chỉ có 3 trăm con. Có người mắt sắc phát hiện yêu thú không nhiều như lời tiêu hồng nói, không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn tiêu hồng một cái. Tiêu hồng nhìn đến mọi người trên đảo, quý huyền sư thúc cùng tần sư thúc đều tốt, còn có gần 20 đệ tử phiêu miểu tông, không khỏi vừa kích động vừa thương cảm đệ tử phiêu miểu tông thương vong gần một nửa. Đang thương cảm, nghe được thanh âm nghi hoặc trung quanh, không khỏi đỏ mặt lên, thời điểm phá vây. Tuy rằng không đếm kỹ, nhưng đại khái không sai nàng cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, cắn môi nói, các vị đạo hữu, ta không nói sai, không tin các ngươi tùy tiện tìm một người tới hỏi, lúc ấy yêu thú vây quanh chúng ta, không đến 1.000 cũng có 800. Thanh âm chảm đinh thiệt thiết, chỉ kém không nhắc tay lên thể chứng minh lời nói của chính mình không sai. Thật sự có rất nhiều yêu thú, chẳng qua hơn phân nửa đều bị tần cô nương cùng hai dị thú dẫn dắt rời đi. Một bạch y dì nam tử đứng bên cạnh tiêu hồng lên tiếng, lần này bị vây. Khôn trên đảo, vẻ mặt hắn hưng phấn kích động nói với mọi người sự tình trải qua. Cái gì phần lớn yêu thú đều do tần cô nương bọn họ dẫn dắt rời đi. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ánh mắt nhìn phía tần lạc y, y sáng quắc sinh huy, dị thương nóng rực nghe nói tần cô nương là tu sĩ huyền phủ. Một tu sĩ huyền phủ, một thanh y dì nam tử, cùng hai dì thú. Cứ nhiên thành công dẫn dắt mấy trăm con yêu thú cường đại rời đi, lại chém giết gần 300 con yêu thú chuyện này thật sự làm cho người ta bất khả tư nghị. Thần cô nương là tu sĩ Ngọc Phủ, phủ đệ của nàng có màu xanh ngọc. Thời điểm mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, tên tu sĩ kêu lại tuân ra tin tức kinh thiên. Như thế nào có khả năng, nàng mới đến phiêu miểu tông vài năm. Đúng vậy, thời gian tu luyện ra huyền phủ mới 3 năm mà tôi Không nhanh như vậy đã tu luyện đến Ngọc Phù đi. Mọi người kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía thân ảnh Hồng Y Thông Dông đứng thẳng trên đảo, ở trong rất nhiều người, bọn họ lướt mắt một cái liền có thể nhìn đến nàng, nàng giống một vật sáng, đứng ở chỗ nào cũng đều khiến người ta không thể bỏ qua. Đây là sự thật. Đám người thấy được bằng hữu thân thích, sư huynh đệ tỉ bội của chính mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, đang đứng trên tiểu đảo vô cùng hưng phấn hứng kể ra sự tình đã phát sinh. Chúng tôi sĩ sôi chảo tiếng kinh hô liên tiếp, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y cùng hai dị thú bên cạnh nàng càng thêm nóng rực, còn mang theo sùng bái của nhiệt, thanh y Hà nam tử bên cạnh nàng, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, đối với thân phận của hắn cũng thập phần tò mò. Cách thông cẩm thành hơn 10 vạn dặm cư nhiên xuất hiện nhiều yêu thú như vậy, đàn yêu thú này thật sự giàu hoạt, nếu đến đây, chúng ta phải đi hỏi Tần cô nương một chú Rốt cuộc đàn yêu thú đi đâu, chúng ta nên đem bọn nó tiêu diệt mới được. Một ít cường giả trong tông môn đều dừng trên đảo, các đệ tử được cứu đều nhiệt tình tiến lên tỏ vẻ cảm tạ tần lạc ý lại hỏi yêu thú bị dẫn dắt rời đi, đi về phía nào. Sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Đại hát cười tủng tìm nói. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng nó đang nói giỡn mà thôi có người cách hơn ngàn dặm phát hiện một mảnh lớn thi thể yêu thú. Lúc này mới biết lời nó nói là sự thật gần ngàn con yêu thú, thật sự bị đám người tần lạc y rìa rết. Nhiều yêu thú như vậy, cư nhiên vô thanh vô tức đi tới cách thông cẩm thành gần 10 vạn rạm. ngụy trưởng lão cảm thấy việc này thập phần kỳ quái, tự mình mang theo người xem xét chung quanh phạm vi mấy vạn rạm, trừ bỏ mấy con yêu thú linh tinh, cũng không phát hiện khắc thường. Đại đội nhân mã chậm dai trở lại thông cẩm thành, bất quá một lát. Chuyện tình đệ tử quan môn tần lạc Y Y của Phiêu Miểu tông các trưởng môn hơn 3 năm từ huyền phủ Tấn Gia Ngọc phủ, mang theo hai viễn cổ dị thú, cùng một thanh Y Y nam tử liên thủ giết chết gần ngàn con yêu thú truyền khắp toàn bộ thông Cẩm thành thông Cẩm thành anh động mỗi người đều kích động đàm luận tần lạc Y Y. Hai dị thú của nàng hay, còn có thanh Y Y nam tử thần sắc thanh lánh đi theo bên người nàng thân phận thanh Y Y nam tử. Kêu Bí ẩn hỏi thăm lẫn nhau mới phát hiện, cư nhiên trước kia không ai gặp qua hắn. Trên đồng lai tiên đảo khi nào thì xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Chúng tu sĩ càng thêm tò mò, đáng tiếc từ tiểu đảo trở về sau, Thanh Y Ly nam tử không biến mất khi nào Quý Huyền cũng thập phần tò mò, liền trực tiếp mở miệng hỏi Tần Lạc Y Ly. Tần Lạc Y Ly li liếc mắt nhìn hắn một cái, cười đến thần bí, sau đó kéo hắn đến một góc yên lặng, đem Thanh Y li Khôi Lôi phóng xuất ra tinh thạch trên người Thanh Y li Khôi Lôi đã không còn linh lực, sau khi bị Tần Lạc Y Ly triệu ra, Chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không chút thay đổi, thần sắc hờ hững, mỹ mắt thật lâu sau cũng không chấp một chút. Cư nhiên là Khôi Lỗi, bởi vì cách thật gần, Quý Huyền rất nhanh nhìn ra khác thường, khuôn mặt ôn nhuận tuấn giật có vẻ tái nhợt tràn đầy khiếp sợ, tuấn mi hơi như còn có cản khôn trùng, kia tiểu sư muội quả nhiên có phúc duyên. Tân Lạc Y cười híp mắt, gật gật đầu, rất nhanh đem Khôi Lỗi thu vào trong vòng tay không gian, sau đó quan tâm nói, "Tam sư huynh, Thương thế trên người ngươi không nhẹ, nhanh đi chữa thương đi. Nâng tay cầm bình đan đổ ra một viên chữa thương đàn đưa tới trên tay hắn. quý huyền mỉm cười, tuy rằng sắc mặt tái nhận, nhưng con ngươi tối đen lại sáng lạn như sao trời, không chối tử, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Chữa thương đan trên người hắn đều dùng hết trên tiểu đảo sư huynh đa tạ tiểu sư mùa trước. Tân lạc y di chứng mắt nhìn, cố tình buồn bờ quán giận nói, bất quá một viên đàn dược mà thôi. Sư huynh ngươi cư nhiên còn muốn nói cảm tạ với ta, thật sự là khiến ta thương tâm. Ý cười trong mắt quý huyền càng đậm, mỉm cười nói, cũng không phải riêng một viên đáng dược. Sư huynh cảm tạ ân cứu mạng của sư mội hôm nay, nếu không phải sư muội đuổi tới đúng lúc, đại phát thần uy, sợ là sư huynh hiện tại đã táng thân trong bụng yêu thú. Không có nàng, căn bản tiêu hồng không trở lại thông cẩm thành được. Bên trong phượng mâu tần lạc y hiện lên rào hoạt, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn khuôn mặt hắn ôn nhuận tuấn giật cười nói, ân cứu mạng mà chỉ nói một câu cảm tạ. Sách, xưa minh ngươi không khỏi quá không có thành ý đi. Vậy như thế nào mới kêu là có thành ý? Khóe mắt quý huyền cong nhẹ, trong mắt có ánh sáng nhạt loại ra, bình tĩnh nhìn nàng. Muốn biểu hiện thành ý ít nhất phải mời ta đến tiên hạc lâu ở thông cẩm thành ăn một bữa no nê mới được. Tân lạc y tựa tiếu phi tiếu nói. Ha ha quý huyền nhịn không được cười lớn tiếng. Lại tác động thương thế trên người, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, sau đó nói, sư mộ yên tâm, hôm nào ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện thành ý của chính mình. Được, ta chờ. Tân lạc y hướng về phía hắn khoát tay áo, xoay người rời đi. Quý huyền nhìn bóng dáng nàng, nghĩ đến một chuyện, liền gọi nàng lại, hỏi nàng hiện tại ở nơi nào yêu thú chiều sắc bục phát, tu sĩ ở thông cẩm thành lui tới rất nhiều, khách điếm trong thông cẩm thành đã sớm trật kín. Vì để cho tu sĩ tham chiến có chỗ đặt chân, phía bắc thông Cẩm Thành có một khu vực đất trông lớn, làm khu vực liều trại, hắn biết tiểu sư mội hôm nay vừa mới đến, sợ là không dễ tìm nơi đặt chân. Tần lạc y gì đang chuẩn bị đến khu lều trại nhìn xem. Bằng hưu của ta ở thông Cẩm Thành có một tòa nhà, vài năm trước đã dọn đi rồi, địa thế có chút hẻo lánh, muốn bán nhưng chưa bán được, sau liền dứt khoát bỏ đấy, ngươi có thể tới đó ở. Quý huyền nói sau đó tự mình mang nàng đến vùng ngoại ô thông cẩm so sánh với thông cẩm thành rộn ràng l nháo người đến người đi nơi này thực cú tĩnh một cái sân nho nhỏ trồng mấy cây nô đồng phòng không lớn chỉ có một gian nội thất một gian phòng khách một gian tu luyện thất bên trong hoàn toàn trống không đồ vật đã sớm bị dọn đi rồi bên ngoài là tường vây màu xám nhạt khóe môitần lạcc y lìa gợi lên một chút tươi cười yếu đất hiện tại thông cẩm thành có chỗ như vậy xem như cực kỳ không tệ quyết định ở lại nơi này giàn phòng thật lâu không có người ở, trong phòng rất nhiều bụi, quý huyền nâng tay muốn thu thở, tần lạc y tự nhiên không đồng ý, thúc dục hắn nhanh chóng đi chữa thương, chờ hắn đi rồi, tự mình động thủ, xử lý phòng trong phòng ngoài, một chỗ tu luyện tốt liền hệ ra, sử dụng khiết tịnh thuật, trong phòng rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Chơi dân tối, nàng nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau rời giường, lại hưng trí bừng bừng treo màn, Sắp đặt bàn ghế thậm chí còn rất nhàn hạ thoải mái bày chút hoa có trong viện bất quá thời gian nàng nhàn nhã cũng dừng ở đây. Sau vài ngày, nàng bận rộn đến mức chân không chắm đất, tứ sư huynh Dung Vân Hạc xuất môn còn chưa trở về, tam sư huynh quý huyền đang bế quan chữa thương, xảy ra việc gần ngàn con yêu thú đánh lén, Nguy trưởng Lão Tọa Trấn Thông Cẩm Thành gọi nàng vào Tổng bộ Liên minh Diệt Yêu, hiệp trợ hắn xử lý rất nhiều sự vụ quan trọng. Trong Liên minh Tổng bộ có rất nhiều tu sĩ lui tới Đều là cường giả các tông môn Hoặc tán tu cường đại Mặc kệ nhận thức hay không nhận thức Nhìn đến nàng đều thập phần thân thiết lại đây Cùng nàng hàn huyên một phen Mà loại hàn huyên này Đều dẫn đến chuyện tình nàng mang theo đại hắc Cùng hắc đế diệt gần ngàn con yêu thú Khiến cho tần lạc y xuất nhập tổng bộ liên minh Đều phải cẩn thận tìm nơi yên lặng đi đường vòng Năm ngày sau Quý huyền rốt cục xuất quan Thương thế trên người khôi phục hoàn toàn Tần lạc y đi thở dài nhẹ nhõn một hơi Nói chính mình muốn đem yêu đan luyện đan, liền đem tất cả sự vụ hiệp trợ ngụy trưởng lão đều ném cho hắn. Quý huyền bật cười tiên hạc lâu ở bên cạnh quảng trường thông Cẩm thành, là thiểu lâu tốt nhất thông Cẩm thành. Đến giữa trưa cùng ngày xuất quan, quý huyền muốn dùng thành ý cảm tạ như nàng mong muốn mời nàng ăn cơm ở tiên hạc lâu. Tiến Nam Thiên cùng Ninh Thủ với lúc tiến đến tiên hạc lâu, nhìn đến bọn họ ở trên lầu. Ninh Thủ mỉm cười đi tới chào hỏi nàng, ánh mắt Tiến Nam Thiên sáng quắc nhìn nàng Tần lạc y ghi hề như mày nhỏ đến khó phát hiện, tránh ánh mắt hắn nếu đụng phải, mọi người đều quen biết, quý huyền liền cười tiếp đón bọn họ cùng nhau ngồi xuống, bốn người ngồi một bàn, tiến nam thiên ngồi đối diện tần lạc y ghi hề. Bàn của bọn họ vừa hay ở vị trí sát cửa sổ tiên hạt lâu, tầm nhìn vô cùng tốt, phương hướng nàng ngồi lệch về một bên, toàn bộ quảng trường đập vào mắt. Một đạo ngân quang ở không trung trợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt một con thuyền dài mấy chục thước cả vật thể ngân sắc thoạt nhìn cực kỳ xa hoa từ phương hướng cửa thành phóng lại đây, dừng trên quảng trường. Tân lạc y trước mắt nhìn, có chút đâm chiêu nhìn chằm chằm, không phải chiến thuyền, mà là pháp khí phi hành suy nghĩ xem đây là pháp khí tông môn nào, tu sĩ bình thường ngự hồng mà đi, pháp khí phi hành khổng lồ như vậy, ở trên đồng lai tiên đảo chỉ có một ít tông môn cường đại mới có. Trên quảng trường Khát thường, khiến cho quý huyền bọn họ chú ý, đều ngẩn đầu nhìn lại. Dư quang khóe mắt tần lạc y thoáng nhìn trên mặt bọn họ kinh ngạc, liền biết pháp khí phi hành này không chỉ chính mình không gặp qua, sợ là bọn họ cũng không gặp qua. Mười mấy tên tu sĩ tử trên pháp khí phi hành đi ra, thần sắc có chút tiểu tụy tần lạc y ở bên trong thấy được mấy gương mặt quen thuộc, là đệ tử phiêu miểu tông ninh thủ phát ra một tiếng kinh hô nhỏ hắn ở bên trong thấy được đệ tử Thái Hạ Môn. Ở sau bọn họ, lại có hơn 10 người đi ra, cùng người lúc trước đi ra bất đồng. Bọn họ một thân hắc y lìa chỉnh tề, tinh thần sáng láng, hơi thở trên người thập phần cường đại, hắc y nam tử đi ra sau, cũng không rời đi, vẻ mặt cung kính đứng một bên, tạo ra đường đi ở giữa, một bạch y yển nam tử từ bên trong đi ra. Thứ sư huynh. Tân Lạc lìa giật mình, kinh ngạc thì thảo bạch y nam tử đúng là tứ sư huynh Dung Vân Hạc, nàng nhịn không được quay đầu cười khẽ hỏi Quý Huyền, "Thứ sư huynh khi nào thì có pháp khí phi hành như vậy?" Quý Huyền lắc đầu, Tỏ vẻ chính mình cũng không biết, lại có người đi ra. Yến Nam Thiên hiếp Tuấn Mỹ lại, người này vô cùng lạ mắt. Là một tử y yến nam tử tử y yến nam tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi, dáng người thon dài, khí vụ hiên ngang, trong khuôn mặt Tuấn Mỹ mang theo tà khí, trong tà khí mang theo phong lưu, trong phong lưu lại mang theo quý khí hoa lệ bước người. Hắn tử pháp khí phi hành ngân sắc hoa lệ đi xuống, tao nhã vô song. Mọi người chung quanh quảng trường đều nhìn không được bị hắn hấp dẫn, rất nhiều nữ tu bất chấp rủ rè, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, gò má phím hồng, không thể rời ánh mắt. Tần lạc y liền ngẩn đầu nhìn qua, nháy mắt kinh sợ. Sở giật phong, như thế nào có khả năng, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhấp mí môi, chỉ cảm thấy khí huyết cả người đột nhiên mạnh mẽ xông tới cổ họng, tim đập lợi hại sở giật phong ở Thánh Long Đại Lục, hắn là thái tử sở quốc. Tại sao lại xuất hiện ở Đồng Lai Tiên Đảo? Chúng ta đuổi theo mấy con cửu gia yêu thú, đuổi được mấy trăm dặm, kết quả chạy tới địa phương bị mấy trăm con yêu thú không biết chui ra từ nơi nào vây quanh, nguyên tưởng rằng chết chắc rồi may mắn gặp sở công tử. Nếu không gặp hắn, nhất định chúng ta phải chết. Trên tiên hạc lâu, sau khi tứ sư Minh dung vân hạc ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó cười đem tử y y nam tử bên cạnh giới thiệu cho quý huyền cùng tần lạc y, -Y -H -H. Trên nét mặt mang theo một chút kích động khó nén. Sư đệ cũng bị yêu thú vây quanh. Quý huyền ngẩn ra, trong mắt hiện lên một chút tinh quang, có thể cứu đám người sư đệ bị mấy trăm con yêu thú vây quanh. Chỉ sợ sở công tử này thực không đơn giản mà há ý gì nhân đi theo hàn đến. Người người tu vi cực kỳ cường đại, cảm giác được chỉ sợ bên trong có tu sĩ tử phủ. Ánh mắt sở giật phong rừng trên người tần lạc ý gì mái tóc đen nhánh, khuôn mặt lớn như bàn tay, tiếu nhan tuyết trắng non nà. Phượng mô liệm diệm với nhuận, khóe mắt cong cong, môi đỏ mỏng phấn nộn trong minh Diễm thanh lánh mang theo kiểu mị phong tình. 5 năm, hắn đã 5 năm không nhìn đến nàng mỗi ngày trôi qua, hắn đều tương tư thành cùng trong ánh mắt tối đen lóe ra quang mang cực nóng, môi mỏng hoàn mị cong nhẹ, cả người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức ôm lấy nàng, hung hăng tiến vào trong cốt nhục chính mình. Phía sau người hắn, theo sát là cung ly. Họ sở Tân lạc y thì biết. Hắn thật sự là sở giật phong mà không phải một người có bộ dáng tướng mạo tương tự hắn. Trong lòng yến nam thiên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hay cho một nam tử tao nhã vô song, tôn quý tuấn giật, chỉ là thấy hắn vừa lên lầu, ánh mắt nóng rực rừng trên người tần lạc y di hề, trong lòng liền có chút không hờn giận Quay đầu nhìn về phía tần lạc y tần lạc y cũng không chuyển mắt nhìn sở giật phong, trong vượng mâu lóe ra quang mang liễm diễm, còn có kích động khó nén. Không khỏi nhấp mím môi linh thủ nâng chén trà lên, tao nhã nhẹ nhàng uống một ngụm. Ý ghìa nhi, đã lâu không gặp. Sở giật phong khép mở bạc ngôi, mỉm cười nhìn nàng, trong thanh âm réo rắc mang theo từ tính, tựa như lúc trước. Trong lòng tần lạc Ý ghìa run rảy nghĩ tới vô số tình cảnh bọn họ gặp lại nhau, lại trước nay không nghĩ đến sẽ gặp nhau ở trong này thánh long đại lục cách đồng lai tiên đảo mấy trăm đến hơn 1.000 vạn dạng A. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Lại như thế nào đi tới nơi này Trong lòng nàng không ngừng suy đoán Càng nghĩ tim đập càng nhanh phần tình cảm bị áp lực Giống như núi lửa sắp sửa phun trào Nàng muốn ngăn chặn Lại cảm thấy có chút bất lực Trong lòng cười khổ Xem ra nàng vẫn đánh giá cao định lực chính mình Đúng vậy Đã lâu không gặp Trước mắt nhìn Nàng nhẹ nhàng mở miệng Hết sức áp lực kích động trong lòng Cố giữ vững chấn định Môi đỏ mọng hiện ra một chút tươi cười sáng lạ Sở công tử Thiểu sư mội các ngươi nhận thức. Dung vân hạc dương mày, tôi cười nhìn nàng, lại nhìn về phía sở giật phong, dị quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất quý huyền cũng tò mò nhìn bọn họ. Tân lạc y dị cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhận thức. Về phần nhận thức như thế nào, là quan hệ gì, nàng không muốn nói thêm gì nữa. Đối với việc sở giật phong cứu tính mạng chính mình, Dung vân hạc cũng không biết được thân phận hắn, pháp khí phi hành ngân sắc xa hoa, nhiều tu sĩ cường đi theo bên người hơn nữa bên trong còn có vài tên tu sĩ tử phụ. liền đem tất cả âm thầm xem ở trong mắt, trong lòng biết thân phận sở giật phong bất phàm, nguyên bản đối với hắn nhiệt tình mang theo khách khí, lúc này biết hắn cùng tiểu sư mội có quen biết, trong vô hình đã kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Sau khi ăn xong, biết được sở giật phong tạm thời không rời đi thông cẩm thành, Dung Vân Hạc nhiệt tình mời hắn đến chua ở của chính mình, tam sư huynh cùng ta ở chung một chỗ, hiện tại thông cẩm thành quá nhiều người. Không dễ tìm khách điếm Sở giật phong cười liếc mắt Nhìn tần lạc y rìa một cái Áng quang trong mắt bắt đầu khởi động Không cự tuyệt ra khỏi tiền hạt lâu Liền rời đi cùng dung vân hạc Ninh Thù lập tức tươi cười cáo Từ yến nam thiên nhìn nàng muốn nói lại thôi Tần lạc y rìa dứt khoát hướng hắn phất phất tay Nói lời hẹn gặp lại liền rời đi Yến nam thiên muốn đuổi theo Nhưng một nữ tử trẻ tuổi thân mặc y rìa phục vàng nhạn Cũng thấy được hắn ngóng nhìn tần lạc y hề, cắn cắn môi Rất nhanh tươi cười chạy tới giữ chặt hắn, Yến biểu ca, nguyên lai huynh ở trong này A, cuối cùng mọi cũng tìm được huynh. Thanh âm mềm mại dễ nghe như chung bạc. Tần lạc ý gì hãy môi một cái Yến biểu ca chẳng lẽ đây là tiêu biểu mọi đại sư huynh nói lúc trước, ở sơn môn phiêu miểu tông khóc nháo muốn tìm hắn. Công bố là bạn lữ song tu của hắn. Trong lòng suy đoán như thế, lại Thủy chung không quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Tất cả tâm tư đặt trên người Sở giật Phong đột nhiên đi vào Đồng Lai Tiên Đảo. Mà Yến Nam Thiên nhìn bóng dáng nàng rời đi, khỏe môi gợi lên một chút tươi cười tự giễu, trong lòng vô cùng chua sót. Trở lại tiểu viện ngoại ô, Tân Lạc Ilia đơn độc lặng lặng ngồi phía trước cửa sổ, tay chống cằm, kinh ngạc nhìn cây ngô đồng trong viện, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mang theo đại hắc cùng hắc đế, hướng hải lý lao đi. Bay ra hơn 10 vạn dặm, chém giết rất nhiều yêu thú. Thời điểm đợi nàng trở lại tiểu viện ngoại ô thông cầm thành, sắc trời đã tối đen, trên bầu trời điểm đầy sao. Đẩy cửa đi vào, một đạo thân ảnh cao lớn đang lẳng lặng đứng trong viện, tuấn nhan như ngọc, ánh mắt sáng quét nhìn nàng, câu môi cười khẽ hướng nàng đi tới, y ghìa nhi, cuối cùng nàng cũng trở lại. Tân lạc y ghìa nhìn hắn, tim thật vất vả bình tĩnh trở lại, lại đập ra tốc, ngươi như thế nào lại tới chỗ này. Y ghìa nhi. Nghe lời này của nàng dường như nàng không thích nhìn thấy ta tới. Sở giật phong bình tĩnh nhìn nàng, sau đó khỏe mắt con nhẹ, gợi lên một chút tươi cười bắt lấy lòng người ở tiên hạt lâu. Ánh mắt thiến nam thiên nhìn về phía nàng cực nóng, hắn đã sớm thu hết vào đáy mắt. Đương nhiên không phải. Tần lạc y hề cười nhạc. Từ trong chữ vật giới xuất ra một khối ngọc minh Châu trong viện thoáng chốc sáng bừng, nàng tiến lên, tiếp đón sở giật phong vào nhà ngồi nói chuyện. Nhìn bóng dáng nàng xinh đẹp. Chóp mũi người thấy hương thơm quen thuộc tuyên khắc trong đáy lòng trên người nàng truyền đến, tâm tình sở giật phong nộn nhạo không thôi, yên lặng đi theo phía sau nàng vào phòng. Phía sau truyền đến tiếng cửa đóng lại tần lạc y rìa nâng tay lên, đem Ngọc Minh Châu muốn đặt lên chỗ đặc chế trên bàn án, sở giật phong đột nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy, túi đầu vùi vào trong cổ nàng, y rìa nhi. Đầu ngón tay tần lạc y rìa run lên, Ngọc Minh Châu từ trong tay nàng rơi xuống, phích một tiếng Đánh rơi trên mặt đất, nhấp mỉm môi, nàng dùng sức đẩy cánh tay hắn đang ôm chặt chính mình ra, mâu quang tối sầm lại, trách mắng nhẹ, sở giật phong, người bông ra. Không bông, ý hề nhi, ta nhớ nàng. Sở giật phong thì thảo, thanh trầm thấp khẳng khàn, mang theo mị hoặc tận xương, để cho ta hảo hảo ôm nằm một cái. Khi cách 5 năm mới gặp, hắn không muốn tiếp tục che giấu tưởng nghiệm của chính. Xoay người nàng lại, ngón tay thon dài như ngọc. Xoa nhẹ khuôn mặt nàng, chậm rãi vướt phẳng, từ thái dương đến lông mi, từ cái mùi đến môi đỏ mọng, trong ánh mắt tối đen sáng ngời như hát rượu thạch tràn ngập quyến luyến cùng thâm tình. Nhìn đến tình ý trên mặt hắn không chút nào che lấp, tần lạc y dìa giật mình. Sở giật phong hiếp mắt lại, cười khẽ, ý dìa nhi, nàng có nhớ ta không? Trong lòng tần lạc y dìa chua sót, nhớ, như thế nào sẽ không nhớ. Nghĩ đến cùng hắn trải qua một hồi phong hoa tuyết nguyệt mà thôi, khi nàng rời đi có thể vây vây tay, tiêu sái không mang theo một chút lưu luyến, chính mình từ nay về sau tự tại truy tìm đại đạo tu luyện sau khi rời khỏi, mới biết sớm yêu thích, mới biết tương tư khắc sâu mỗi khi đêm dài tinh mịch, trong lòng sẽ hiện lên một tia ẩn ẩn buồn bã cùng thất lạc. Dùng thời gian hơn một năm, nàng thật vất vả đem phần tình cảm này áp chế vào chỗ sâu nhất đáy lòng, không chạm đến, không nghĩ đến. Liền không tiếp tục tương tư không nghĩ tới hôm nay hắn đột ngột xuất hiện như thế, xông vào lòng nàng lúc nàng không kịp chuẩn bị, làm cho công sức nàng cố gắng nhiều năm tiêu tán, rốt cuộc phần tình cảm kia vẫn không có chô ẩn lấp. Sở giật phong vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, bắt giữ tình ý kéo dài thoáng qua trong mắt nàng, trong lòng sung sướng, nhịn không được liền túi thấp đầu xuống, bờ môi nóng rực đột ngột hôn xuống em mở. Cảm xúc mềm mại vô cùng làm cho hắn kìm lòng không được than thở ra tiếng. Đem thiên hạ trong lòng ôm chặt hơn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc kề mở hàm răng nàng, bá đạo mà nhiệt liệt xâm lược khiêu khích. Tân Lạc Yi trợn mắt hắn đầu góc đột nhiên trống rỗng. Yi Nhi, nhắm mắt lại. Mắt sở giật phong nóng rực mà ta tứ, mang theo một chút tình dục thâm trầm. Tân Lạc y rốt cục phục hồi lại tinh thần, dùng sức đẩy hắn ra, mím chặt môi đỏ mọng, cánh môi đỏ mọng vừa bị hắn hôn qua trở lên tiên diễm sắc, cổ cảm giác tê dại giống như bị luồng điện chạy qua. Khiến cho lòng nàng hung hang run rời Sở giật phong bị nàng dùng sức đẩy ra hiếp mắt lại Nhìn tiếu nhan nàng mình diễm Biểu hiện trong mắt thay đổi mấy lần Tân lạc y không hề nhìn hắn Nhẹ nhàng xoay người đem ngọc mình châu rơi trên mặt đất nhặt lên Đặt lên bàn án lần nữa viên ngọc Minh châu này Là của đại sư huynh trước khi đi cấp cho nàng Vì cái gì? Sở giật phong mở miệng Tình dục trong mắt thối lui Ánh mắt tối đen lẩn chứa một kia sắc bén Chậm rãi nhấc chân hướng nàng đi tới, Tân lạc ý tránh né hắn đi đến đứng yên trước cửa sổ, nhìn xa phía chân trời, vầng trăng cong cong đã bị tầng mây thấp thoáng che khuất, sau một lát mới quay đầu, nhìn hắn thẳng nhiên nói, thái tử điện hạ, thông cẩm thành tùy thời đều sẽ bùng nổ yêu thú chiều, ngươi không cần ở trong này trì hoán quá lâu, sớm rời đi nơi một chút. Thái tử điện hạ, sở giật phong câu môi cười, ánh mắt lại sắc bén như đau, ý nhi, nàng không muốn biết ta vì cái gì lại tới nơi này. Mâu quăng tần lạc y di chợt lóe gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, vài sợi tóc đen nhẹ nhàng phiêu đãng bên má nàng mỉm cười, phượng mâu đen nhánh nhìn hắn, chậm dai nói, mặc kệ ngươi vì cái gì đến nơi này, chuyện xong xuôi, nên rời đi sớm một chút. Tần lạc y nàng là nữ nhân nhẫn tâm. Sở giật phong có chút nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, giận dữ phẳng cười, hiện tại hắn thật muốn đi qua bắt lấy nàng, đem nàng đặt trên đuổi chính mình, hung hăng đánh vào mông nàng. Ta cố ý tới tìm nàng, cư nhiên nàng lại muốn ta nhanh chóng rời đi. Tần lạc ý hề mỉ môi, trong lòng bị kiểm ham hắn cô ý đến tìm nàng từ Thánh Long Đại Lục. Tứ sư Minh nói trong những người đi theo hắn có vài tu sĩ từ phủ tất cả những người khác cũng đều là tu vi ngoài Ngọc phủ không biết hắn từ nơi nào tìm được những người này. Thánh Long Đại Lục đi vào Đồng Lai Tiên Đảo, những tu sĩ đó khẳng định sẽ đòi đại giới xa xỉ. Nếu thật sự bởi vì nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút tảng đạm, kéo kéo khoe môi, cười nói, ngươi không ở Thánh Long Đại Lục, chạy tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm thái tử sở quốc, muốn đến bồng lai tiên đảo đến tu luyện? Sở giật phong im lặng. Bởi vì ta là thái tử. Ý nhi, về sau ta có thể cùng nàng tu luyện? Hàn tận lực không để chính mình hướng tới phương hướng khác suy nghĩ, tiến nam thiên kìa. Tuy rằng ánh mắt nhìn về phía Ý Nhi tràn ngập hái mộ, nhưng ánh mắt Ý Đi Nhi nhìn về phía hắn rõ ràng thập phần lãnh đạo. Bôi nàng tu luyện. Sao có thể? Tần lạc Ý Đi đầu, nàng không phải người trì độn, nàng nhìn đến rõ ràng tình yêu trong mắt sở giật phong chỉ là tất cả đều đã quá muộn, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn đi trên con đường bất đồng, mà nàng cũng không có khả năng cùng hắn tiếp tục ở chung một chỗ. Ý Nhi nhìn đến nàng lắp đầu, Trong lòng sở giật phong căng thẳng, vươn tay bắt nàng, tốc độ hắn rất nhanh, tần lạc y rõ ràng muốn tranh né, nhưng vẫn bị hắn vừa vặn bắt lấy trong lòng nàng dùng mình, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập Hồ y. Sở giật phong cười khẽ, ta cũng đã bái một sư phụ. Nói tới đây, hắn hơi hơi như mày, hiển nhiên có chút rồi dám, vài năm nay, ta vẫn luôn tu luyện, sư phụ nói tư chất của ta không tệ lắm y ghi nhi, về sau ta có thể ở cùng nàng thật lâu. Tần lạc y khó nén kinh ngạc chúc mừng ngươi. Nàng vẫn tránh tay hắn ra, nhấp mí môi, sau đó nhẹ giọng nói, sở giật phong, ta có bạn nữ song tu. Tuy rằng nàng thương hắn, nhưng nàng đã hứa hẹn với đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nàng không thể phụ bọn họ. Sống lưng sở giật phong cứng đờ, con người đen không thể tin trừng mắt nàng, thật lâu sau, mới nói giọng khẳng khẳng, y hề nhi, vui buổi này tuyệt không buồn cười. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Cố gắng khắc chế xúc động muốn dùng lực lây nàng, chất vấn nàng. Ta sẽ không lấy chuyện này ra nói giỡn. Tần lạc y nhìn trong mắt hắn khiếm sợ cùng đau xót, trong lòng cũng đau xót, nhưng vẫn quyết định nhẫn tâm giao sắt chặt đầy dối. Chuyện đã không có kết quả, nàng không thể lừa dối. Như vậy đối với hắn mới là thường tổn chân chính. Sở giật phong trung quy bọn họ có duyên không phận. Là ai? Trong lòng sở giật phong đau đớn, chung quy hắn vẫn tới chầm sao. Là ai không quan trọng? Tần lạc y ghi hả rũ mi mắt xuống. Sở giật phong hừ nhẹ một tiếng, ta không thể biết. Hay là vốn không có người như vậy, nàng cố y viện cớ tới gặt ta. Trong mắt lóe ra một chút hảo quang trờ mong. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Tần lạc y có chút buồn bực, nâng mí mắt lên, phượng mâu tối đen hiện lên quang mang khắc thường. Vậy nàng liền nói cho ta biết, đến tổt cùng là ai. Sở giật phong khăng khăng phải biết đáp án, lúc trước ở Thánh Long Đại Lục. Chỉ vì hắn quá tin tưởng nàng, nên mới bị nàng rứt áo ra đi. Là sư huynh ta. Nhìn bộ dáng hắn không được đến đáp án quyết không bỏ qua, tần lạc ý chỉ phải nói cho hắn. Nguyên lai like là sư huynh A. Sở giật phong gật gật đầu, trong mắt hẹp dài hiện lên hỏa diễm sắc bén, dung vân hạc hay là quý huyền. Tuy rằng bộ dáng hai người này không kém, chẳng qua giữa trưa hôm nay ở tiền hạc lâu, thấy thế nào cũng không giống quan hệ song tu giữa nàng cùng một người trong số đó. Húng chi bạn nữ Song Tu có thể ở cùng một chỗ, tại sao nàng lại cách xa bọn họ như vậy? Không phải. Tần lạc ý nghĩ đến Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh, dừng một chút nói, là đại sư huynh của ta. Nàng muốn nói hai sư huynh đều trở thành bạn nữ Song Tu của chính mình, nhưng nàng thực sợ sẽ làm hắn sợ. Phượng Phi Ly sao? Bàn tay sở giật phong ở trong tay háo nắm chặt, nhìn nàng thật sâu một cái, cực lực duy trì lạnh nhạt nói. Nghe nói đại bộ phận đệ tử phiêu miểu tông đều ở thông Cẩm thành, hắn cũng ở đây. Không có. Tần lạc y ghi lắc đầu, hắn đi huyền thiên đại lục. Sở giật phong nở nụ cười, trong mắt có một đạo ánh sáng lưu tinh xẹt qua, ngữ khí không mặn không nhạt thực trùng hợp. Tần lạc y ghi nhìn xuống xúc động muốn bố chán, nhìn bộ dáng sở giật phong, nàng chỉ biết hắn tất nhiên không tin. Các trưởng môn đã trở lại nhìn thấy tần lạc y ghi đến thông Cẩm thành. Hơn nữa Tu Vi đã tấn dai đến Ngọc Phủ Lục Giai, trong lòng vô cùng cao hứng. Nghe nói chuyện quý huyền cùng Dung Vân Hạc trước sau cách xa nhau vài ngày, đều bị yêu thú vây quanh tập kích, liền trực giác việc này thực không đơn giản. Hắn tự mình hướng đám người quý huyền, Dung Vân Hạc còn có Yến Nam Thiên, lâm hướng Nam hỏi sự tình phát sinh trải qua, ý đồ từ giữa tìm được một ít dấu vết để lại. Khi hắn nhìn đến sở giật phong dẫn người giải vây cho Dung Vân Hạc, Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khiếp sợ bất quá 5 năm gặp lại, bởi vì quan hệ tần lạc ý đi hắn đối với sở giật phong vẫn có ấn tượng rất sâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên từ Thánh Long Đại Lục đến Bồng Lai Tiên Đảo, hơn nữa hơi thở trên người rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Hắn lại tự mình mang theo người xem xét trên mặt biển, trong vòng 10 vạn giảm hải vực, cũng không phát hiện khác thường gì, chỉ có thám tử yêu tộc Tu Vi không coi là quá cao lại tiếp tục hướng ra phía ngoài tìm tòi. Càng đi ra ngoài, yêu thú bắt đầu dần dần tăng lên, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tu sĩ nhân loại cùng yêu thú kịch chiến chỉ là đàn yêu thú nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục con đến trăm con mà thôi, bay ra gần 50 vạn giảm, mới có thể nhìn đến đàn yêu thú mấy trăm con đến hơn 1.000 con tụ thập. Tân lạc ý gì bị các trưởng môn mang ra biển, bên người mang theo đại hắc cùng hắc đế cùng đi hai dị thú dọc theo đường đi đều không nhàng dối, đụng tới yêu thú không người chém giết đều xuất thủ, cường thế chấn áp Thủ pháp sạch sẽ lưu loát, một đường đi đoạt không ít yêu đan làm cho chúng cường giả đi theo đều đỏ mắt không thôi. Nửa tháng sau bọn họ trở lại thông cẩm thành cắt trưởng môn phái càng nhiều người rời bến ngày đêm tuần tra không ngừng, đặc biệt trong vòng 20 vạn giảm hải vực, cũng hạ lệnh nếu phát hiện đàn yêu thú từ 50 con trở lên, không thể tự tiện hành động, lập tức thông báo đây là phòng ngửa tu sĩ nhân loại giống hai lần trước, bị yêu thú ẩn nấp vây quanh. Sở giật phong đứng ở bờ biển. Một thân trưởng bào hát sắc đen như mực tinh xảo đẹp đẽ quý giá, khiến thân thể hắn càng thêm cao ngất thoát dài, ánh mắt tối đen nhìn hải vực xanh lam, tuấn nhan phong lưu mang theo khí phách, cố khí chất cao quý tao nhã từ trong khung lộ ra, làm tu sĩ phủ cận đi ngang qua đều nhịn không được dừng chân nhìn thêm vài lần. Cũng có không ít nữ tu hai mắt phiếng quang, dùng ánh mắt tràn ngập ái mộ lạng yên đánh giá hắn có nữ tu muốn cho hắn chú ý, còn cô ý ở phụ cận đi tới đi lui. Tên sở giật phong cùng phiêu miểu tông tần lạc y dì đồng dạng, hiện tại ở thông cẩm thành đã không người không biết không người không hiểu diện bạo tuấn giật vô song, khí chất tao nhã cao quý, lại ngồi trên pháp khí phi hành ngân sắc thật lớn mà đến rất nhiều người đều lén suy đoán thân phận hắn. Cung ly đi tới điện hạ, đã tra được. Sở giật phong rốt cục thu hồi ánh mắt nhìn về phía hải lý, nhìn hắn một cái, mâu quang thâm trầm mang theo một chút tả khí thanh lênh nói. Cung ly nhấp mí môi, mắt lệ ra tức giận. Đương nhiên tức giận này không phải đối với chủ tử hắn, mà là tần lạc ý đi. Phượng Phi Ly là đại đệ tử cắt trường môn, huyền thiên đại lục thiếu chủ Phượng ra, đồn đại thiên phú tu luyện cực kỳ cao, hơn 10 năm trước đã tấn giai ngọc phủ, 2 năm trước cùng sư đệ đoàn mục trưởng thanh đi huyền thiên đại lục, đến nay chưa về. Cung Ly đem tin tức chính mình điều tra được nhất nhất nói tới. Phượng Phi Ly cư nhiên là người huyền thiên đại lục Phượng ra. Ánh mắt sở giật phong hiếp lại, thần sắc trong mắt càng thêm ám trầm. vừa đi chính là hơn 2 năm, một người ở phiêu miểu tông tu luyện, một người ở huyền thiên đại lục có bạn nữ song tu như vậy sao? Tâm tình lo lắng nửa tháng, như mây tan thấy nắng, cuối cùng tốt hơn không ít, tần lạc ý quả nhiên lại lửa hắn. Nàng từng đến huyền thiên đại lục không, bọn họ có ở trong phiêu miểu tông cử hành nghi thức song tu hay không? Vì ổn thỏa, sở giật phong lại mở miệng hỏi lần nữa. Không có. Phượng phi ly sớm đã không thường xuyên ở phiêu miểu tông, tần cô nương đến phiêu miểu tông sau, hắn ở trong tông môn vài tháng, thời điểm hơn 2 năm trước đệ tử liều khuynh thành của ổ sơn cho người ta ám hại tần cô nương, nghe nói là hắn phái người theo dõi, bắt được liều khuynh thành phía sau màn. Không có là tốt rồi. Sở giật phong nở nụ cười, đáy mắt hiện lên một chút cao hứng. Cung ly muốn nói lại thôi. Sở giật phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, còn có cái gì, nói tiếp đi. Cung Ly hơi do dự, liền đem một vài sự tình nghe được nói ra đoàn Mục trưởng thành vì cứu Tần Lạc Y Y mà nhảy xuống sư hổ nhai nguy hiểm đến cực điểm ngoài Tiềm Giang Thành, càng bởi vì lo lắng cho nàng mà đem một tòa núi lớn mấy ngàn thước san thành đất bằng trong Ninh Võ Thành, Tần Lạc Y, y vì một bạch y, y, y nam tử nhất ném trăm vàng kim. Cung Ly càng nói trong lòng càng sinh khí, những năm gần đây, chủ tử tâm tâm niệm niệm đều muốn tới tìm nàng. Vì nàng mà ngay cả nữ nhân đẹp như thiên tiên cũng chưa bao giờ liếc mắt một cái nhưng nàng khen ngược, đến đồng lai tiên đảo vài năm cư nhiên đem nam nhân trêu trọc từng người lại từng người. sắc mặt sở giật phong cũng hơi hơi thay đổi thời gian ngắn ngủi 5 năm, năm tu luyện đến Ngọc Phủ, không đến 20 tuổi liền luyện ra kiểu giai cực phẩm đang ăn dược, đoạt được danh hào đệ nhất đại hội luyện Đan Kim Đỉnh Sơn những chuyện đó. Ngày đầu tiên hắn đến thông Cẩm Thành đã nghe nói, trong thông Cẩm Thành tùy tiện kéo một tu sĩ đến. Thậm chí là người thường, đều có thể đem sự tích của nàng nói ra thao thao bất tuyệt, giống như tận mắt nhìn thấy. Ý dì nhi hào quang vạn trượng như thế sẽ trọc đến rất nhiều người hái mộ cũng không quá ngạc nhiên hoàn hảo hắn hiện tại đến đây. Tân lạc Ý dì từ hải lý trở về, còn chưa vào nhà, liền mẫn cảm nhận ra trong phòng có người nhấp mí môi, nàng âm thầm thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Sở giật phong ưu nhãn ngồi dưới tảng cây ngô đồng trong viện. Trên tay thon dài như ngọc cầm một quyển bồng lai tiên đảo chí ánh nắng màu vàng quang từ kẽ hở tán lá cây ngô đồng rơi trên mặt hắn, quang ảnh loang lổ miêu tả bộ dáng hắn tuấn mị không tì vết. Nhìn đến nàng tiến bào, hắn rất nhanh đem sách đặt xuống, lưu quang trong mắt tối đen chuyển động, khỏe môi gợi lên một chút tươi cười mị hoặc. Tần lạc y ghề đi qua, không giấu vết nhìn kỹ hắn một phen, nói, ngươi như thế nào biết ta hôm nay sẽ trở về. Nàng vừa về thông cẩm thành cùng sư phụ còn có các trưởng lao chia tay sau, liền lập tức trở lại, cũng không chỉ hoán một chút thời gian, theo lý thuyết hắn không nên nhanh như vậy đã được đến tin tức lại đây mới phải. Sở giật phong đứng dậy, dừng trên tiếu nhan nàng mình diễm, trong mắt như có một đám hỏa diễm sáng ngời, cười nói, mấy ngày nay ta đều ở trong này. Trong lòng tân lạc y dì nhất thời ngũ vị tạp trần lúc này đúng là thời tiết tháng 6, mặt trời cực nóng, hôm nay nàng đi lộ trình rất xa, Vốn là thể chất không dễ dàng xuất mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn nhiễm lên một tầng mồ hôi mỏng manh, khuôn mặt trắng nón bị ánh nắng chiếu xạ nổi lên ứng hồng, vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Sở giật phong nhịn không được liền xuất ra một cái khăn tay trắng tinh xảo, xúc cảm vô cùng tốt, lao mồ hôi trên mặt nàng, một bên trêu tức cười nhìn nàng, chạy trốn một đầu mồ hôi. Thanh âm trầm thấp ôn nhu chóc mũi ngửi thấy hương thơm thanh nhã trên người hắn, tần lạc y quay đầu đi, muốn nghe tránh. Cảm thấy chuyện này quá mức thân mật, làm cho tâm nàng không tự chủ được đập ra tốc tự ta làm được. Sở giật phong mỉm cười ôm nhẹ lấy thắt lưng nàng, đem người nàng cố định, lại lau chóc mũi nàng lần nữa, trong miệng thấp rộng trách mắng, đừng lúc nhích, lập tức tốt lắm. Nếu là người khác tần lạc y đã sớm một trường hướng hắn trụ qua, bất quá đối với sở giật phong nàng không hạ thủ được hai tay đặt bên người nâng lên, dùng sức muốn đẩy hắn ra. Sở giật phong đứng thẳng bất động. Lơ đến tiếp tục lau nhẹ trong lòng tần lạc y, y lại hầu nghi không thôi nàng dùng lực lượng không nhỏ, chỉ là một tu sĩ huyền phủ, nàng cũng không đẩy ra thời điểm nàng rời đi, sở giật phong là tuân giả. Lần trước tứ sư huynh dung vân hạc được hắn cứu, nghe nói do tất cả nhóm hắc y, y nhân kia động thủ, sở giật phong cùng cung ly đều đứng ở một bên, không xuất thủ hắn nói hắn đã bái sư. Nghĩ đến đây, tần lạc y y nhịn không được xuất thủ lần nữa, lực lượng trên tay lớn thêm không ít, Vẫn không đẩy được hắn ra, lực lượng cường đại rừng trên người hắn, hắn giống như không hề cảm giác được, hắn chỉ mỉm cười lo lau mồ hôi trên mặt nàng. tiểu sư muội Dung Vân Hạc cùng Quý huyền ngự hồng rừng trong viện, nhìn đến hai người trong viện ôm nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức giật mình. Tần lạc ý nhịn không được nghiến chặt răng nàng đưa lưng về phía cửa, bất quá nghị thôi cũng biết động tác hai người nàng cùng sợ giật phong rừng trong mắt bọn họ hẳn là ái mội đến cực điểm. Giận dữ chừng mắt nhìn sở giật phong một cái đều do chính mình vừa rồi quá mức khiếp sợ, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn, ngay cả hai sư huynh lại đây cũng không biết. Sở giật phong lại tươi cười đầy mặt, thoải mái tự tại buông cánh tay đang ôm thắt lưng nặng ra, không hề có một tia xấu hổ, sau đó lại đem cái khăn tay trắng vừa lau mồ hôi cho tần lạc ý hề, bỏ vào trong tay áo. Tần lạc ý xoay người lại, kéo kéo khỏe môi. Hai vị sư huynh có việc. Tường vây kia thấp, không ngăn được bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nên coi đấy là vật bài trì à. Mâu quang quý huyền trật lué dung vân hạc biết tiểu sư mỗi sinh khí bất quá bọn họ nào biết sở giật phong ở trong này. Hơn nữa hai người cư nhiên ở trong viện ôm nhau. Sở giật phong còn thân mật leo mồ hôi cho nàng chuyện này cũng không nên trách nhóm bọn hắn A Bạch triệt sư đệ từ Hải Lý trở về, giết hai con yêu thú cửu dai cự giải mang về giao cho đầu bếp tiên hạc lâu nấu nướng, mời không ít sư huynh đệ cùng hảo hữu buổi tối đến tiên hạc lâu ăn cơm nghe nói trưởng môn sư bá đã trở lại, ta cùng sư đệ nghĩ ngươi cũng có thể đã trở lại vừa lúc buổi tối chúng ta cùng đi tiên hạc lâu. Quý Huyền cười nói ý đồ đến. Chất thịt yêu thú cự dài non mịn, cực kỳ ngon, có thể nấu nướng ra thức ăn cực mỹ vị chỉ là yêu thú cự giải ẩn nắp sâu, lại đặc biệt giàu hoạt, không dễ bắt được. Trước kia tu sĩ từ Thông Cẩm Thành rời bến, Quanh năm suốt tháng cũng khó bắt được mấy con. Sở huynh có hứng thú theo chúng ta cùng đi hay không? Dung Vân Hạc Tươi cười đầy mặt mời sở giật phong từ nửa tháng trước biết tiểu sư muội cùng sở giật phong quen biết sau Hán sưng hô từ sở công tử biến thành sở huynh. Yêu thú cự giải sao? Mâu quang sở giật phong trận lõe. Dư quang khỏe mắt liếc nhìn tần lạc y hề một cái. Gật đầu cười nói. Nghe nói đây là món ăn nổi danh của thông Cẩm thành. Không nghĩ tới ta có dịp được nếm thử. Ngu ý đó là muốn đi. Bốn người nhàn thoại một hồi, lại hỏi một ít tình huống tần lạc y đi theo các trưởng môn ra biển, mắt thấy trời sắp tối, liền hướng tới tiên hạc lâu mà đi. Trong tiên hạc lâu đã có không ít tu sĩ đến đây bạch triệt, ôn Lăng thiên, Yến nam thiên, ninh thủ hơn nửa bộ phận người bên trong tần lạc y đều nhận thức, có tu sĩ phiêu miểu tông, cũng có một ít tu sĩ tông môn khác. Còn có một ít tán tu quý huyền cũng mời lâm hướng nam ôn lăng thiên cùng ninh thủ đều là luyện đan sư nên rất quen thuộc, quan hệ cũng rất tốt, bọn họ đang đứng cùng một chỗ nói chuyện, bên cạnh còn có canh thường nhạc cùng tham gia đại đội luyện đan sư Kim Đình Sơn. Tân lạc easy hay một thân easy phục thủy lục Tây Hồ, dáng người thức tha hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp mình diễm, con mắt sáng nhìn quanh, tóc đen nhánh. Ánh lên ra thịt vốn trắng non càng thêm tuyết trắng như ngọc sau khi tiến vào tiểu lâu nàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà ba nam tử bên cạnh nàng, đều thập phần xuất sắc, quý huyền ôn nhuận như ngọc, dung vân hạc ngọc thụ lâm phong, sở giật phong lại tuấn giật phi phạm, cả người tản ra quý khí tốt quý. Bạch triệt tuy cười đi lên đón một bên hàn huyên một bên đưa bọn họ lên nhã gian lầu hai thần sắc Yến nam thiên phức tạp nhìn bóng dáng tần lạc Sau đó ánh mắt sắc bén rừng trên người sở giật phong bên cạnh nàng. Ngoài cửa có vài bạch y y nữ tử vây quanh một vị tử y, y nữ tử đi đến. Khuôn mặt tử y, y nữ tử thanh lánh ngạo nghễ, da thịt như tuyết, tóc đen như mực. Một thân váy dài tử sắc phát họa thân hình thon dài là lướt, lụa mỏng bay múa, trầm dãi tiến vào, Rất có vài phần hương vị phiêu nhiên như tiên. Nâng mắt nhìn đến một đạo bóng dáng tử sắc đang hướng trên lầu đi đến. Đầu tiên là ngẩn ra, Lập tức trong mắt khó nén kinh hỉ bộ pháp dưới chân nhanh hơn. Khẽ mở môi đỏ mọc têu, sở đại ca. Là giao trì tiên cảnh đàn tuyết liên cô nương. Không nghĩ tới nàng cũng đến đây. Sở công tử lần trước cứu người, bên trong đó có đan tuyết liên cô nương. Trong tiểu lâu vang lên một trận tiếng động khe khẽ nói nhỏ, bọn họ nhìn trong mắt đan tuyết liên lạnh như băng ngạo nghẽ hàm chứa một tia vui sướng thản nhiên. Lại nhìn về phía sở giật phong, sở giật phong cứu tính mạng đàn tuyết liên chắc không được Đan tuyết liên cư nhiên tương phản bộ dáng thanh lánh ngày thường, chủ động cùng người tiếp đón. Đàn tuyết liên là hòn ngọc quý trên tay trưởng môn giao trì tiên cảnh Đan hồng, bất quá hơn 200 tuổi liền tu luyện ra ngọc phủ, là thiên tài tu luyện của giao trì ngàn năm có một. Bởi vì là nữ nhi trưởng môn, bối cảnh cương đại, thiên phú tu luyện cao, càng kiêm diện mạo xinh đẹp, nàng được xưng là giao trì chi châu. Ở trên bồng lai tiên đảo, Nam tử ưu tú theo đuổi nàng như cá giết qua sông, Nhưng vị đàn tuyết liên cô nương này người cũng như tên, như hoa sen trên đỉnh núi băng tuyết, xinh đẹp lại thanh lánh, làm cho người ta mong muốn mà không thể thành. Thanh âm sở đại ca thanh thúy dễ nghe, tần lạc y gìa đương nhiên cũng nghe đến, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn đến hạnh mâu đàn tuyết liên vui sướng ẩn tình nhìn sở giật phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên lai là đàn cô nương, sở giật phong quay đầu, nhìn đàn tuyết liên trong đám người có vẻ thập phần đáng chú ý. Trong mắt không gận sóng, khỏe môi hiện ra một chút y cười cực nhạt lại có vẻ xa cách, gật gật đầu, sau đó liền quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân đang tuyết liên bị kiếm hãm, trong mắt hạnh hiện lên giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nàng chủ động tiếp đón chào hỏi, sở giật phong sẽ lanh đạm như thế. Ngày đó bị yêu thú vây khốn, nàng vì phá vây đi ra ngoài, giết đến đầy người máu tươi, tóc tán loạn, thể lực cạn thiện. Chính mình trật vật như vậy hắn không chú ý tới nàng có thể lý giải, nhưng hiện tại trước khi đến, nàng còn cố ý tỉ mỉ chuẩn bị một phen, mặc vào y đi phục tử sắc cực giống y đi phục trên người hắn. Giao chỉ chi châu bị vắng vẻ, trong kiểu lâu không hề thiếu người hái mộ nàng, thấy thế vội vàng vây quanh lên, nói chuyện ân cần, muốn nàng chú ý tới. Đàn tuyết liên nhanh trong thu liễm mất mát trong lòng, khôi phục bộ dáng lạnh như băng, cao cao tại thượng không thể với tới. Liếc mắt nhìn chúng tu sĩ vây quang một cái, đáy mắt hiện lên một chút khinh thường, chỉ cảm thấy bọn họ đều là Phàm phu tục tử, tục khí không chịu được, làm sao cũng không so sánh được nửa phần phong thái lôi lạc của sở giật phong. Mỗi lần nhắc tay đều mang theo tao nhã cùng cao quý, làm cho tim nàng đập thỉnh thịch dư quang khóe mắt lóe ra một tia cực nóng, lạng yên đuổi theo lên lầu, lại chỉ nhìn đến bóng dáng một người cao lớn, rất nhanh biến mất trên nhã gian lầu hai nhã. Trong nhã gian rộng rãi sáng ngời, cây gỗ liêm chế thành bàn, phong cách cổ xưa mà tinh xảo, trên vách tường còn treo bức hải thiên nhất sắc đồ, một tu sĩ nhân loại nhìn không thấy diện mạo, chỉ có bóng dáng mạnh mẽ đang ở trong biên đại chiến yêu thú, bức họa rộng lớn đại khí, thập phân bắt mắt, khi nhìn đến giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thời điểm ngồi xuống, sở giật phong đương nhiên ngồi bên cạnh tần lạc ý, ý hề, buổi chiều quý huyền cùng Dung Vân Hạc gặp được một màn trong tiểu viện kia. Biết quan hệ giữa tiểu sư mội cùng sở giật phong không bình thường, âm thầm cười cười, cũng không để bụng. Quý huyền ngồi bên trái tần lạc y dìa Dung Vân Hạc ngồi bên cạnh sở giật phong ôn lang thiên đem hướng nam thiên thân là trận pháp đại sư dẫn vào nhà gian, cùng nhau đi theo vào còn có yến nam thiên, thậm chí còn có giao trì tiền cảnh đàn tuyết liên, ninh thủ cùng canh thương nhạc. Đàn tuyết liên vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng trên người sở giật phong, sở giật phong đang nói chuyện với Dung Vân Hạc giống như căn bản không nhìn đến nàng tiến bảo. Bên người hắn đã có người ngồi, nàng chỉ phải ngồi đối diện hắn, chỉ cần vừa ngẩn đầu lên, liền có thể nhìn đến lẫn nhau. Tân lạc ý gì nói chuyện cùng quý huyền đàn tuyết liên tiến vào nàng tự nhiên thấy được, nàng nghe nói qua giao chỉ tiền cảnh đàn tuyết liên, nhưng trước nay chưa gặp qua bao giờ. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc cũng nhận thức đàn tuyết liên, cười hướng tới nàng ta lên tiếng tiếp đón. Đàn tuyết liên ngồi xuống sau, Ánh mắt xoay chuyển trên người Sở Dật Phong, trước sau không cùng Sở giật Phong nhìn nhau chính diện, không khỏi thập phần nổi giận, còn có chút nội trí, sau đó cố tình rụt rè đem ánh mắt rời đi, quét qua mọi người trong phòng một vòng, canh thường nhạc cùng nàng nói chuyện, nàng không chút để ý đáp lại một hai câu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Yiye. Tóc đen như mực chỉ búi bằng một cây châm nạm minh châu, da thịt trắng nõn, trong suốt gói dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, mặt mày thanh lệ tuyệt luân. Môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, độ cong tự nhiên tốt đẹp phượng mâu tối đen, trong mắt lóe ra quang mang ngọc lưu ly sáng giỏi, ở giữa lại ẩn chứa một cố khí chất thanh lánh bệ nghệ thiên hạ. Trong lòng đan tuyết liên sóng gió phập phồng trong nhã gian chỉ có hai nàng là nữ tu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ngạo nghệ hiếm khi hiện ra một chút thần sắc tò mò nàng nhận thức liêu khuyên thành. Tuy rằng quan hệ giữa hai người không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không kém, gặp mặt cũng sẽ nói được nói mấy câu. Bởi vì nàng ta ghen tị mà phái người ám sát tần lạc y dì cuối cùng âm như bại lộ bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông, nếu không phải liếu ra cô thanh mục lệnh thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng không giữ được việc này đã sớm truyền khắp đồng lai tiên đảo. Nàng vẫn rất ngạc nhiên, người có thể làm cho thiên tri kiêu nữ liêu khuynh thành tự phụ không ai bị nổi như vậy đều đấu kỵ đến mức muốn bóp chết, đến tuột cùng có bộ dáng gì. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, bất quá không thể không thừa nhận, Bộ dáng tần lạc y quả thật rất đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho nàng cũng nhịn không được đố kỵ. Nữ nhân này, chính là một vật sáng, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, không làm gì, cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt người khác rừng trên người nàng gia nhập phiêu miểu tông vài năm liền tu luyện ra ngọc phủ, thiên phú tu luyện như vậy làm cho nàng đuổi theo không kịp. Nghĩ đến đan tuyết liên nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, thân là nữ nhi duy nhất của trưởng môn giao trì tiên cảnh đan hồng. Từ nhỏ thiên phú tu luyện hơn người, cho tới bây giờ đều là đứng trên tuyết sơn đỉnh, được người nhìn lên. Hôm nay nhìn thấy tần lạc ý hề, nàng có một loại cảm giác, nếu chính mình đứng trên tuyết sơn đỉnh được người nhìn lên, nhận vô số ánh mắt nữ nhân hâm mộ, nam nhân cúng bái, như vậy tần lạc ý chính là đứng trên 9 tầng mây. Chắc không được cuối cùng liễu khuynh thành nhịn không được động thủ mím môi, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm lý giải nàng ta ánh mắt lại chuyển qua trên người sở giật phong một bên. Đối với Tần Lạc Y có thể ngồi bên người sở giật phong, trong lòng nàng thậm phần khó chịu. À dựa vào cái gì? À có tư cách gì ngồi bên người sở đại ca? Nửa tháng này, nàng biết sở giật phong cùng Dung Vân Hạc còn có quý huyền ở cùng một chỗ. Ba người bọn họ quen biết, hôm nay Tần Lạc Y mới từ Hải Lý trở về nghĩ đến à không biết xấu hổ đi lên. Chiếm vị trí bên người Sở Giật Phong Sở Giật Phong cùng Dung Vân Hạc nói cười cao hứng Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sung sướng Cũng không quan tâm thần lạc y ở bên người Nghĩ đến chính mình vừa rồi ở dưới lầu chủ động tiếp đón hắn Nhưng chỉ nhận được hắn đạm mạc tiếp đón Cuối cùng trong lòng có chút thoải mái Thời điểm nâng yêu thú cự giải đã nấu nương tốt vào thần lạc y, y cùng Quý Huyền đang đứng dưới bức họa tu sĩ đại chiến yêu thú Quý Huyền khẽ mỉm cười nói về điển cố của bức họa này Lâm hướng nam ngẫu nhiên quay đầu nói hai câu, một phòng người trừ bỏ thần sắc Yến nam thiên hơi ảm đạm, có chút lười biếng, còn có đan tuyết liên lệnh như băng lão nghệ không nói chuyện, mọi người còn lại tươi cười lấy mặt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, không khí thân thiện. Yêu thú cự giải so sánh với yêu thú khác, hình thể không coi là quá lớn, chỉ lớn như bàn tròn, tăng cái chân cua, toàn bộ thân mình cùng đầu con nguyên, không bị cát ra, sắc cua màu màu đỏ. Bộ giáp cứng rắn trên người nó bị gõ ra không ít lỗ nhỏ, ở thời điểm nấu nướng mới có thể càng thêm ngon miệng, trên bụng có một khối tương đối mềm bị cắt ra, bỏ không ít gia vị vào, một cỗ hương vị nồng đậm tràn ngập, còn chưa ăn, chỉ ngửi mùi, liền hấp dẫn mọi người thèm ăn. Bạch triệt tiếp đón mọi người ăn vị. Ôn lăng tiên không ở nhà gian, hắn đi tiếp đón chúng tu sĩ khác lần đầu tiên tần lạc ý, ý kiến thức yêu thú cự giải, tò mò đem toàn thân nó đánh giá cũng không vội vã động thủ Sở giật Phong lười biếng ngồi ở chỗ kia. Nấu nướng yêu thú cự giải, thủ pháp tiên hạc lâu thông cẩm thành là đệ nhất thiên hạ, tu sĩ rất xa giết yêu thú cự giải, đều lấy đến nơi này thịt cả người nó đều tinh tế tươi ngon, đặc biệt ngon nhất là thịt chân cua. Đan Tuyết Liên liếc mắt nhìn Sở giật Phong một cái, sau đó dừng trên người Tần Lạc Yilia đang tò mò đánh giá, trong ánh mắt bắt đầu khởi động quan mang, khẽ mỉm cười, ngựa thanh réo rắt như châu rơi trên bàn ngọc. Tần lạc ý dìa nâng mắt nhìn nàng một cái, không nhìn sai trong mắt nàng trợt lóe ánh sáng lạnh rồi biến mất. Ha ha, đàn cô nương nói không sai, đại thiệt yêu thú cự giải hôm nay, liền ăn từ chân cua là ngon nhất. Bạch triệt cao giọng cười, sau đó ý bảo tiểu nhị một bên động thủ, đem chân cua cắt ra, phân đến trên bàn mỗi người chân cua rất lớn, lớn như hai tay người gom lại, phân chia mỗi người như nhau, đặt trong đĩa. Mùi thơm mê người kia, Tân lạc ý làm theo quý huyền bên cạnh cũng lấy một phen trùy thủ sắp bén, tay trái đặt một bên, đang muốn dùng trùy thủ lột mặt trên để lấy thít vua, đột nhiên một bàn tay bên cạnh vươn đến, đem trùy thủ trong tay nàng cầm đi lấy trùy thủ trong tay nàng trừ bỏ sở giật phong, không có người khác. Tân lạc ý gì phải buông tay hơi hơi như mày, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Để ta làm, không muốn tay nàng toàn dầu mỡ. Sở giật phong nắm trùy thủ, hướng nàng cười cười. Trong con ngươi hiện ra một tia gợn sóng như lưu tinh, sau đó nghiêng người lại đây, Tao Nhã đem đĩa cua trước mặt nàng lấy đến chỗ chính mình. Hắn làm cực kỳ cẩn thận, ném sát cua xuống sau, hắn còn đem khối thịt cua cắt thành từng khối nhỏ nhìn đến động tác hắn cực kỳ tự nhiên. Bên trong nhã gian đột nhiên im lặng, hơn 10 đều đem ánh mắt kinh ngạc hướng bọn họ nhìn lại Sở giật Phong tiếp tục cát, giống như không hề cảm giác được ánh mắt mọi người kinh ngạc khiếp sợ. Tân Lạc Y lìa lại nhịn không được khóe mắt co giật. Nàng thực sự không ngờ, sở giật phong sẽ làm ra hành động này, bất quá trước mắt bao người, nàng đương nhiên sẽ không đem trủy thủ cùng đĩa cua đoạt lại, bị những người khác chế dễ ước. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau, vẻ mặt hơi có chút khổ quái hai người đều nhìn đến một màn buổi chiều trong tiểu viện ngoại ô. Khi vào trong viện nhìn đến hai người thân mật ôm nhau, sở giật phong lau mồ hôi cho tiểu sư đối với sở giật phong, bọn họ rất hiếu kỳ đàn tuyết liên thiếu chút nữa cắn chặt răng. Trong mắt thanh lánh ngạo nghệ có quang mang lạnh như băng chấp động, tay nắm trùy thủ cắt lung tung một phen, thiếu chút nữa đem một khối thịt qua hoàng cắt thành qua bùn. Long chán đầy không thể tin tại sao có thể như vậy vì cái gì sở giật phong đối với nàng lạnh lùng lãnh đạm như vậy, đối với tần lạc ý, ý lại ân cần như thế. Không tự chủ được nghĩ đến liêu khuynh thành trong tay cầm trùy thủ thật chặt. Vẻ mặt bạch triệt cũng thực cổ quái nghĩ tới trận đấu ở Kim Đỉnh Sơn lúc trước. Một màn giản ngọc diễn thuần thục vì nàng lột thịt cua trừ bỏ hiến nam thiên cùng đàn tuyết liên. Những người khác đều cố tình lơ đắng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Mọi người tiếp tục trẻ chén nói giỡn. Sở giật phong cắt xong, đem đĩa đẩy lại trước mặt tần lạc y thịt cua có hương vị gì. Đàn tuyết liên không nếm ra, bữa cơm này đối với nàng quả thực chính một trận tra tớn. Nhìn đến sở giật phong thỉnh thoảng mỉm cười với tần lạc y thịt, vì nàng châm rượu gấp đồ ăn Quan tâm đầy đủ ban đầu ánh mắt mắt băng hàn rừng trên người tần lạc ý hề, cuối cùng cơ hộ toát ra hỏa diễm. An mỹ vị, uống linh kiểu, mọi người nói giỡn một hồi, thời gian bất chi bất giác liền trôi qua gần một canh giờ, có lẽ là uống quá nhiều, dần dần có người liên tục đi nhà tiêu. Sở giật phong đứng dậy đi ra ngoài không lâu, đan tuyết liền cũng đi ra tần lạc ý liếc mắt nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng đi ra một cái, vẻ mặt có chút đam chiêu. Trong vượng mâu hiện lên một chút ẩn ẩn sắc bén. Sở giật phong đi đến góc dưới lầu, đụng phải đan tuyết liên khỏe môi cong nhẹ, tràn ra ý cười tự cho là tuyệt mỹ nhất sở đại ca. Sở giật phong liếc mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt thản nhiên, tuấn nhan dưới ánh trăng mông lung, có vẻ càng thêm tuấn giật vô song, dưới chân chưa dừng lại, tiếp tục trên lầu đi đến. Mắt thấy sở giật phong sắp đi qua bên người chính mình, đan tuyết liên thập phần không cam lòng, dưới chân nàng vừa đậu. Đã đứng đi ra đứng giữa, vừa lúc chắn trước mặt sở giật phong. Nam tử này vô cùng Tuấn mỹ, quanh thân tản ra khí chất tôn quý, toàn thân khí phái kia, trong lúc dơ tay nhấc chân đều hiện lên vẻ tao nhã, khiến cho nàng bất chấp hình tượng cao ngạo lạnh như băng lúc trước, cứ nhìn chầm chầm hắn như vậy, trong mắt mang theo từng đợt tình ý kéo dài. Ngày đó may mắn đụng phải sở đại ca, bằng không tuyết liên sớm đã hồn phi phách tán lúc trước tuyết liên luôn luôn bế quan. Còn chưa kịp hướng tới sở đại ca tỏ vẻ cảm tạ gia phụ là trưởng môn giao trì tiên cảnh đan hồng, người mang theo trưởng lão giao trì đi hải lý, ngày hôm qua trở về, nghe nói huynh đã cứu ta, còn có đệ tử giao trì, nói muốn gặp sở đại ca, tự mình cảm tạ ân cứu mạng của huynh đối với tuyết liên. Khóe môi sở giật phong mang theo ý cười kỳ dị, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhân nói, đang cô nương nói quá lời, ân cứu mạng sở mộ không đảm đương nổi, bất quá là đúng dịp mà thôi. Yêu thú chiều đột kích, mọi người đều kết minh cùng nhau diệt yêu thú, chỉ là minh hữu, việc nhỏ như vậy đàn cô nương không cần để trong lòng. Sau khi nói xong, hắn lại nhấc chân lần nữa, vòng qua người nàng hướng tới trên lầu. Sở đại ca, thấy hắn muốn rời khỏi, đàn tuyết liên nóng nảy, lại ngăn trước mặt hắn lần nữa, sở đại ca, ân cứu mạng sao có thể là việc nhỏ. Giao chỉ tiên cảnh chúng ta có thủ báo thủ, có ân báo ân, huynh cứu tuyết liên. Cùng gần 10 đệ tử giao trì tiên cảnh ta, huynh nói như vậy, cả đời chúng ta về sau sẽ không an tâm. Ngưng lại một chút, trong mắt nàng hiện lên một tia do dự, sau đó trở nên kiên định, lại gần hán, dò xét chung quanh không ai, liền hạ giọng nói, phía trên giao trì tuyết sơn, sinh trưởng không ít linh thực hiếm thấy trên đồng lai tiên đảo, vô cùng hữu ích đối với tu luyện qua mấy tháng nữa, thất tiên hiệp liền trên tuyết sơn đỉnh nở rộ, thất tiên hiệp liền 2000 năm mới nở rộ một lần. Sở Dật Phong híp mắt lại, hắn không biết Thất Tiên Hiệp Liên của giao chỉ tiên cảnh là cái gì, bất quá hiện tại nghe Đan Tuyết Liên nói ra, còn nói cái gì mà ngàn năm mới nở một lần, hiển nhiên là đồ vật tuyệt hảo. Ý tứ Đan cô nương là đàn trưởng môn nguyện ý dùng Thất Tiên Hiệp Liên của giao chỉ đến cảm tạ ta. Bạc môi hoàn mỹ hơi hơi cong lên, tựa như đang mỉm cười, nhưng nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện trong hắn dấu giếm sắc thái lạnh lùng, lóe vài phần nghiền ngẫm. Đan Tuyết Liên thấy thế, trong lòng cao hứng, khóe môi mỉm cười, trong mắt có tia sáng hiện lên, cha ta nói ta có thể sống sót, đều dựa vào sở đại ca, nhất định phải cảm tạ sở đại ca, thất tiên hiệp liên sinh trưởng trên tuyết Sơn đỉnh, hấp thu linh khí thiên địa 2.000 năm mới nở rộ, có đủ vật này, về sau tu luyện đến ngọc phủ đỉnh, có thể gia tăng cơ suất thành công ngưng tụ tử phủ, sở đại ca gặp cha ta, chỉ cần nói một tiếng, cha ta nhất định sẽ cho huynh, Nguyên bản thời điểm nhắc đến thất tiên Hiệp Liên có chút không yên, bởi vì không gặp qua hắn xuất thủ, không biết hắn có phải tu sĩ tử phủ hay không thất tiên Hiệp Liên không biết có thể làm cho hắn tâm động hay không. Lúc này thấy hắn dừng cước bộ, mỉm cười nhìn chính mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, đột nhiên nhiều hơn vài phần nắm chác, khẽ nguyết cằm, trong mắt thanh lánh ngạo nghệ loe sáng, cười nhìn hắn. Giao chỉ tiên cảnh không chỉ có thất tiên Hiệp Liên, nơi đó linh khí nồng đậm, đặc biệt tuyết sơn đỉnh. Sinh trưởng rất nhiều linh thực thiên hạ kỳ chân, nhìn đến hắn dùng pháp khí phi hành, còn có rất nhiều hắc y nhân tu vi cường đại bên cạnh, nàng chỉ biết bối cảnh hắn tất nhiên không bình thường. Cách thất tiên hiệp liên nở còn mấy tháng, buổi tối hôm nay nàng trở về nhất định phải thuyết phục phụ thân, đem thất tiên hiệp liên đưa cho sở giật phong, đến lúc đó nàng tự mình bồi hắn đi hái, lần này vừa đi, ít nhất cũng hơn nửa năm, tiếp tục để cho hắn nhìn đến giao trì tiên cảnh có không ít kỳ chân hy thế xuất thế hắn nhất định sẽ không tiếp tục lãnh đạm đối với chính mình. Tân lạc y thiên phú tu luyện của ngươi tốt thì như thế nào? Bất quá là đệ tử các trưởng môn mà thôi các trưởng môn cũng không chỉ có một mình nàng là đệ tử. Mà phụ thân chính mình thân là trưởng môn một môn phái, lại chỉ có duy nhất một nữ nhi là nàng, nếu nàng cùng hắn song tu, nàng có thể lấy cho hắn càng nhiều thứ. Tân lạc y di mỹ mạo, nàng cũng không kém, không phải là một kiểu giai cực phẩm luyện đan sư sao. Giao chỉ tiên cảnh các nàng cũng có tần lạc y có thể cho hắn, nàng cũng có thể cho, tần lạc y không thể cho hắn, nàng cũng có thể cho hắn, dựa vào thiên phú tu luyện của nàng, vị trí trưởng môn giao chỉ tiên cảnh là vật trong lòng bàn tay nàng. Thất tiên hiệp liên thể giúp người ngưng kết tử phủ, ha ha, quả nhiên là thứ tốt a, bất quá theo như lời nói của đàn cô nương, ta cứu tính mạng ngươi. Đan cô nương lại để cho ta tới cửa mở miệng tìm đàn trưởng môn đòi thất tiên hiệp Liên đàn cô nương, ngươi coi sở mô là loại người nào. Sở mô không đối trôi được khẩu khí này. Nói tới đây, chào phúng trong mắt hắn càng đậm, khỏe miệng lại hiện lên một chút tươi cười tà tứ. Đan tuyết Liên giật mình, sắc mặt biến đổi nàng hiểu được ngụ y hắn muốn cảm tạ hắn, liền tự mình đem thất tiên hiệp Liên đưa đi, như vậy cũng có thể biểu hiện thành ý của giao chỉ chỉ là hái cho hắn thất tiên hiệp Liên Đem đồ vật đưa đến tay hắn nàng còn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm như thế nào. Sở giật phong vẫn không trở về, vị trí đan tuyết liên cũng bỏ trống, tần lạc y cùng người nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được lưu ý ngoài cửa, cảm giác không thoải mái trong lòng hiện lên lần nữa. Khi cùng người nói chuyện cũng có chút thất thần, một lát sau nàng đứng lên, hướng tới bên ngoài nhã gian đi ra, đứng ở vị trí lan can lầu 2, rất nhanh thấy được thân ảnh sở giật phong. Ở bên cạnh hắn là Đan Tuyết Liên, Đan Tuyết Liên đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không rõ ràng vẻ mặt nàng ta lắm, khóe môi sở giật phòng công nhẹ, hàm chứa ý cười yếu ớt, hai người đều mặc một thân tử y y, khoảng cách rất gần, ánh trăng rừng trên người bọn họ, hiện lên quang mang chói mắt. Thấy một màn như vậy, Tần Lạc Y nổi giận, ngực kịch liệt phập phồng, hiện lên, trong vượng mâu có hỏa diễm nóng rực. Sở đại ca hiểu lầm, trên tuyết sơn đỉnh không chỉ có linh thực thất tiên hiệp liên Phụ thân lén nói cho ta biết, có lẽ những thứ khác giao chỉ tiền cảnh không lấy ra được, nhưng có không ít linh thực, không biết Sở công tử có phải tu sĩ tử phủ hay không, cần dùng Thất Tiên hiệp liên hay không qua mấy tháng nữa chờ Thất Tiên hiệp liên thành thục, Tuyết Liên ngắt lấy nó tự mình đưa cho Sở công tử, lấy thành ý giao chỉ tiền cảnh cảm tạ huynh. Lời đã nói ra, nhưng không cách nào mời hắn đi hái cùng, đang Tuyết Liên chỉ có thể nhịn đau nói. Hy vọng chính mình ở trong lòng hắn không cần lưu lại ấn tượng không tốt. Thần sát sở giật phong lạnh lùng giao trì tiên cảnh đến tột cùng muốn cho hắn thất tiên hiệp liên hay không, hắn cũng không để trong lòng, hắn không phải hướng về phía thất tiên hiệp liên, bất quá nếu bọn họ thật sự hai tay dâng lên, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Ý nhi hiện tại là ngọc phủ lục dai, dựa vào tốc độ tu luyện của nàng, có lẽ thời gian tới nàng có thể dùng đến đồ vật kia. Sở đại ca. Đan tuyết liên còn muốn nói chuyện, sắc mặt sở giật phong đột nhiên biến đổi, không nhìn nàng, ánh mắt dừng trên lầu hai tiên hạc lâu, ánh mắt híp lại, sau đó không nói một câu, vòng qua người nàng bước đi. Đan tuyết liên giật mình quay đầu, hơi hơi ngừng đầu, nhìn theo phương hướng hắn vừa nhìn lên tầng lạc y đang đứng gần lan can lầu hai, bên cạnh nàng là yến nam thiên một thân huyền y thức chủ trích nguyệt cung. Đan tuyết liên nhịn không được nắm chặt hai tay, con người vốn thanh lãnh não nghệ càng thêm lạnh như băng mặt không chút thay đổi. Thất tiên hiệp liên sao? Haha, ha, đàn tuyết liên không nghĩ tới cư nhiên là một nữ nhân ngu ngốc vì theo đuổi nam nhân mà làm đến mức độ này. Trong góc cách đó không xa, một huyền y ghi nam tử thoạt nhìn 27-28 tuổi đem một màn vừa rồi thu hết vào đáy mắt, khóe môi gợi lên ý cười khinh miệt, trong mắt có quang mang hung ác nham hiểm loại ra. Sở giật phong nhanh chóng xuất hiện bên người tần lạc y ghi ở dưới chân đan tuyết liên nhẹ nhàng. Đứng trong bóng tối của cây cột chiếu xuống Nhìn tần lạc y y ở trên lầu Sau đó ánh mắt dừng trên người sở giật phong Khuôn mặt ngạo nghẽ lạnh như băng Mặt không chút thay đổi Khuôn mặt sở giật phong tuấn Mỹ Vừa rồi đối mặt với chính mình lộ vẻ hờ hững Lúc này bên môi gợi lên độ công Làm cho người ta hoa mắt Trong mắt hẹp dài lóe ra quang mang sáng khoác Gió đêm thổi qua từ y y bay bay Chỉ đứng ở nơi đó Cũng mang theo phong lưu tiêu sái Sau một lát Ba người trên lầu trở về nhà Giang lúc này Đan Tuyết Liên mới từ trong bóng tối đi ra ngoài, nhấc chân chậm rãi đi lên lầu. Đan cô nương. Đúng lúc này, một thanh âm mỉm cười tiếp đón đột nhiên từ phía sau nàng chuyển đến, mang theo vui mừng thấp thoáng, nguyên lai like nàng cũng ở nơi này à, thực trùng hợp. Đan Tuyết Liên nhìn lại, người tới là Động Thiên Phúc Hạ Tử Thần, cũng là một trong những người theo đuổi nàng. Hạ Tử Thần là nhi tử trưởng môn Động Thiên Phúc Hạ Trung Ly. Thân phận tương đương nàng, tu vi đã đạt đến Ngọc Phủ Bát Giai. Bất đồng khi đối đại với những người khác, đang tuyết liên nhìn đến hắn, trên mặt tuyệt mỹ lãnh nạo, rất khó lộ ra một chút lốn đồng tiền nhàn nhạt, nhạt, ngươi chừng nào thì đến thông Cẩm thành. Hạ tử thân đi đến trước mặt nàng, ánh mắt vô cùng thân thiết lại mang theo một tia sủng nịch nhìn nàng, vừa mới đến thông Cẩm thành, đang chuẩn bị ngày mai tới tìm nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được nàng. Nhìn ánh mắt hắn, Lòng tự trọng của Đàng Tuyết Liên bởi vì bị Sở giật Phong đả kích đột nhiên dễ chịu hơn không ít hạ tử thần một thân bạch y, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cũng coi như là tuấn tú lịch sự, đối với nàng lại thâm tình, đáng tiếc nàng vẫn luôn không có cảm giác với hắn. Khi nhìn đến Sở giật Phong, lại nhìn đến hắn, liền cảm thấy giữa hai người rõ ràng khác nhau một trời một vực trong mắt rất nhanh hiện lên một chút mất mát. Hạ tử thần vẫn luôn theo đuổi nàng nhiệt liệt, mặc kệ là thiên phú tu luyện Thay ra thế, diện mạo cũng không kém, nàng từng lặng lẽ quyết định, như gần như xa đợi hắn thêm một thời gian, đến lúc đó sẽ đồng ý cùng hắn song tu. Chỉ là ngày ấy sở giật phong ở trong pháp khí phi hành từ trên trời ráng xuống, nàng cảm thấy tần suất tim chính mình đột nhiên nhảy lên lợi hại, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ái mộ hắn hạ tử thần đương nhiên sẽ không nằm bên trong suy xét của nàng. Nguyên tưởng rằng dựa vào diện mạo chính mình, thiên phú tu luyện, chỉ cần nàng hơi chút ngỏ ý. Sở giật phong cũng sẽ giống như những nam nhân đó, dễ dàng yêu nàng. Không nghĩ tới. Cư nhiên nửa đường nhảy ra một tầng lạc y Nàng mỉm cười nhìn chầm chầm hạ tử thần, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến sở giật phong vừa rồi vội vàng bỏ lại chính mình đi lên lầu. Còn có lúc trước ăn cơm hắn đối với tầng lạc y săn sóc khắp nơi nhịn không được trong lòng phẫn hận đấu kỵ đến cực điểm. Hạ tử thần tự nhiên không nhìn sai nàng thất thần, trong lòng cười lạnh. Một nữ nhân cố tình lãnh ngạo mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, nghĩ nam nhân khắp thiên hạ đều sẽ quỷ gôi dưới váy nàng quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu không phải vì thất tiên hiệp liên, còn có linh thực hiếm thấy hy thế trên tuyết sơn đỉnh của giao trì tiên cảnh, hắn sẽ dùng mọi cách lấy lòng nàng sao. Khuôn mặt kia lớn lên đủ xinh đẹp, bất quá bộ dáng lạnh như băng, nhìn thấy liền khiến cho người mất hứng. Dư quang khóe mắt liếc nhìn phía trên lầu hai một cái đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút nóng rực, nữ tử trên lầu hai vừa rồi, tuy rằng chỉ kinh hồng thóng nhìn, có ánh đèn chiếu mông lung, hắn cũng sớm thấy rõ bộ dáng của nàng. Mặt tựa phù dung, làn da nón nả, phượng mâu liệm diễm kia mới chân chính là nhân gian tuyệt sắc, như kiểu thiên tiên nữ hạ xuống thế gian, làm cho người ta liếc mắt một cái khó quên, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ đem nàng đặt trong lòng bàn tay, đặt ở dưới thân. Mọi cách chịu mến. Đàn tuyết liên nhìn thấy trong mắt hắn nóng rực chợt lóe rồi biến mất, lại hiểu lầm, ánh mắt lóe nhẹ, trong lòng vừa động, đột nhiên tươi cười, sau đó mời hắn cùng chính mình tiến lên lâu lời này đúng tâm ý hạ tử thần hai người vừa nói vừa đi vào nhã gian lầu 2. Nha, đây không phải là hạ huynh sao. Người cũng đến thông cầm thành. Bên trong nhã gian, trừ bỏ tần lạc ý đi cùng sở giật phong không biết hạ tử thần, mọi người còn lại đều nhận thức hắn. Thấy hắn cùng đàn tuyết liên tiến bảo, đều mỉm cười chào hỏi hắn. Quý huyền cùng dung vân hạc nhìn nhau, bọn họ thân là đệ tử ổ sơn, về chuyện động thiên phúc biết nhiều hơn so với bạch triệt bọn họ, cũng biết bọn họ từng phái không ít người đuổi giết tiểu sư mội cho nên hai người bọn họ tuy rằng cũng cùng hắn đánh thanh tiếp đón, vẻ mặt lại thản nhiên, cũng không thân thiện. Khóe môi tần lạc y rìa cong nhẹ, trong phượng mâu có lành ý trợt lué rồi biến mất. Hạ tử thân mỉm cười tiến bảo. Ánh mắt dạo qua trước mặt mọi người một vòng, nhanh chóng thấy được tần lạc y dìa ngồi bên cạnh sở giật phong, lúc này cách gần, nhìn xem rõ ràng hơn một chút, chỉ cảm thấy nàng so với ở xa càng đẹp hơn. Biết nàng chính là tần lạc y dìa sau dù là tâm cơ hắn thâm trầm, cũng hơi hơi biến sắc hai mắt hiếp lại cười nhạt nói, đã sớm nghe nói tần cô nương tuổi còn trẻ có thể luyện chế kiểu giai cực phẩm đang lược, là một người kinh tài tuyệt diễm, từ sớm đã muốn gặp mặt. Đám người lâm hướng nam đều biết vài năm trước tần lạc y dì thắng thiên tài luyện đàn sự mộ dung tuyệt động thiên phúc, còn chiếm được tử đan lâu của động thiên phúc, tính lên hạ tử thần là sư huynh mộ dung tuyệt. Để tránh không khí xấu hổ, bọn họ không giấu vết nói sang chuyện khác, hạ huynh lần này đến thông cẩm thành chuẩn bị ở lại bao lâu. Tình huống động thiên phúc bên kia như thế nào? Trong phòng có thêm một cái ghế, hạ tử thần ngồi xuống, an vị bên người đàn tuyết liên bên còn lại là Yến nam thiên. Ở lại không được bao lâu, nhiều nhất là nửa tháng yêu thú nơi đó càng ngày càng nhiều, yêu thú chiều hẳn là rất nhanh sẽ đến, chỉ là bây giờ còn không biết sẽ đổ bộ từ thông cẩm thành nơi này hay là từ phía nam. Hạ tử thần nói tình huống hải lý động thiên phúc một phen. Hắn đến thông cẩm thành muốn đem tình huống phiến hải lý động thiên phúc kêu báo cho các trưởng môn cùng những trưởng lao tỏa Trấn thông cẩm thành biết, tiếp tục đem động tình thông cẩm thành bên này mang về động thiên phúc, mọi người tổng hợp lại hướng đi của yêu thú một chút tìm ra khả năng, thời gian, địa điểm chính xác nhất của chúng nó, để làm tốt chuẩn bị trước. Mọi người từ tiên hạc lâu đi ra, đêm đã rất trầm mặc dù đàn tuyết liên có hạ tử thần bồi bên người, ánh mắt lại thường thường dừng trên người sở giật phong nhìn đến tần lạc y rời đi, sở giật phong cũng cáo tử, bồi bên cạnh người ả mà đi, không khỏi càng thêm phẫn nộ, thiếu chút nữa cắn chẳng răng. Hạ tử thần nhết môi một cái có chút đâm chiêu liếc mắt nhìn bóng dáng sở giật phong một cái, Suy đoán khi nào thì bồng lai tiên đảo xuất hiện một nhân vật như vậy, có lẽ hắn căn bản không phải tu sĩ bồng lai tiên đảo, mà đến từ huyền thiên đại lục. Đi đến tiểu viện ngoại ô, Tân lạc y ghi mở cửa ra, sở giật phong đang muốn theo vào, Tân lạc ý ghi hề cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. y nhi, nàng không mời ta đi vào ngồi xuống sao. Sở giật phong nhích lại gần, ánh mắt hiếp lại, trong nóng rực mang theo tà thứ, tràn ngập mị hoặc, Mùi rượu thản nhiên từ trên người hắn tặng ra, đưa tay muốn ôm thắt lưng nàng. Quá muộn, người vẫn nên trở về sớm một chút đi. Tần lạc y di thản nhiên nói, lần này nàng sớm có chuẩn bị, biết tu vi sở giật phong sợ là tiến nhanh, không đợi tay hắn dừng trên người chính mình. Dưới chân nàng vừa động, nhanh chóng lui về phía sau, canh một tiếng, đóng cửa lại trước mặt hắn. Thực tăng nhẫn, sở giật phong trừng mắt nhìn cửa đóng lại, nhìn không được thấp giọng thì thảo. Nếu không phải hắn lui mau cửa này liền trực tiếp đập vào mặt hắn. Tần lạc ý ghìa đứng trong viện, trong mắt hiện lên một chút buồn bã, trầm mặc một lát, liền đi vào trong phòng. Không hề quản nam nhân vẫn đang đứng ở bên ngoài không rời đi nằm ở trên giường chẳng trọng, mại khuya mới ngủ được. Ngủ lâu tự nhiên tỉnh, thời điểm mở mắt mặt trời đã lên cao bánh sáng trói lọi từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, giữa mặt trải đầu một phên sau, nàng đi ra ngoài phòng. Ý nhi, nàng thật sự có thể ngủ. Thân ảnh tử sắc rửa vào cây tùng cao lớn ở ngoài viện, tuấn nhan mỉm cười, trong thanh âm mang theo trêu trọc, trêu tức nhìn nàng. Nhìn nam nhân này cha tấn chính mình cả đêm, tâm tình tần lạc y như thế nào cũng không tốt lên được, chầm mặt trừng mắt nhìn hắn nói, sao ngươi còn chưa đi? Bởi vì tâm tình không tốt, khẩu khí có chút khó chịu, sở giật phong giật mình, ánh mắt hiếp lại, có chút nguy hiểm nhìn nàng, khỏe môi gợi lên một chút tươi cười ta tứ. Trong mắt có hỏa diễm chợt lóe mà qua, đi. Nàng muốn ta chạy đi đâu? Tân lạc y thì hề môi, cũng hiểu được chính mình có chút không thể hiểu được. Thần sát hòa hoan nói, theo như ngươi nói thì yêu thú chiều sắp buộc phát ngươi vẫn nên mau chóng trở về Thánh Long đi. Bộ dáng đàn tuyết liên thâm tình nhìn hắn, nàng thấy như thế nào cũng không vừa mắt, tâm tình nóng nảy lợi hại, tuy rằng biết rõ nam nhân này sớm hay muộn cũng sẽ tới vợ sinh con, còn có tam cung lục viện, nạp không ít nữ nhân. Bất quá thánh long đại lục cách xa nơi này, nàng mắt không thấy tâm không phiền. Sở giật phong tử trên cây nhảy xuống, dừng trước mặt nàng, thấy thần sắc nàng hòa hoãn, trong lòng thầm thở dài một hơi, y lì nhi yêu thú chiều sắp đến đây, lúc này, nàng kêu ta yên tâm rời đi như thế nào. Hùng chi nguyên bản hắn cố ý đến tìm nàng, nếu hắn đi cũng muốn dẫn nàng cùng đi. Nhìn thâm tình trong mắt hắn, trong lòng tần lạc y lì run lên, thản nhiên nói, Ngươi muốn ở đây đến khi yêu thú triều chấm dứt sao? Mỗi lần xuất hiện yêu thú triều, nhanh thì một năm, chấm thì sẽ kéo dài đến mấy năm. Phải, y nhi về sau đừng nói lời muốn ta rời đi nữa. Sở giật phong gật đầu, trong lòng lại tính toán, chờ yêu thú triều chấm dứt, hắn liền mang theo nàng cùng hắn rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc có thể hảo hảo cùng nàng bồi dưỡng cảm tình một phen, nếu chính mình đã sớm yêu, không thể buông tay. Hắn cũng muốn làm cho nàng yêu thương chính mình, yêu đến mức không thể rời khỏi hắn thời điểm ở Thánh Long Đại Lục. Hắn bị nàng lừa gạt một lần, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, mà lúc này đây, hắn có rất nhiều thời gian quân lấy nàng. Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa tần lạc easy đi qua mở cửa ngoài phòng là tứ sư huynh Dung Vân Hạc. Thiểu sư muội trưởng môn sư bá gọi ngươi đi qua một chuyến. Dung Vân Hạc nhìn đến sở giật phong trong viện. Trong mắt hiện lên một kia giật mình đêm qua sở giật phong một đêm chưa về, không nghĩ tới cư nhiên ở nơi này của tiểu sư muội Sư phụ tìm chính mình, tất nhiên là có chuyện quan trọng, tần lạc y không chỉ hoãn, lưu lại sở giật phong cùng dung vân hạc, tử mình nhanh chóng ngự hồng rời đi. Đến liên minh tổng bộ, nhìn thấy hạ tử thần cũng ở đây, trong lòng liền hiểu được vài phần hạ tử thần chủ động tươi cười chào hỏi nàng tuy rằng tần lạc y cảm thấy bộ dáng hạ tử thần lớn lên không tệ. Nhìn như sang sảng hào phóng, ở thời điểm lơ đẵng, lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ âm u. Chính mình có ân đoán sâu đậm với động thiên phúc, không tự chủ được đề cao cảnh giác hạ tử thần ngoài mặt nhìn như hòa hợp êm thấm, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài chút nào, khỏe môi cong nhẹ, cung cười cùng hắn hàn huyên vài câu. Ngụy trường lão, giao chỉ thiên cảnh đan hồng, tiến thể còn có một ít cường giả đứng đầu đang ở thông cầm thành. Dần dần cũng đến liên minh tổng bộ, đợi các trưởng môn tiến vào sau, mọi người không nói chuyện nữa, thần sắc đều nghiêm túc. Các trưởng môn ngồi ở thủ vị, sau khi hắn ngồi xuống, liền ý bảo hạ tử thần đem tình huống hải lý động thiên phúc nói một phen. Nhìn như phụ cận động thiên phúc rất nhiều yêu thú, bất quá ta cảm thấy khả năng yêu thú lên bờ từ thông cẩm thành lớn hơn một chút. Nghe xong lời nói của hạ tử thần, giao chỉ tiên cảnh đan hồng cao mày, nói ra ý nghĩ của chính mình. Không sai, chúng ta có hai nhóm người bị yêu thú đánh lén, hơn nữa là khu vực gần đây, đến tuột cùng yêu thú dưới mí mắt chúng ta trong vòng trăm dặm như thế nào, đến bây giờ còn không điều tra ra ta lo lắng lần sau chúng nó tiếp tục lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sẽ không phải mấy trăm hay hơn một con, mà càng nhiều hơn. Yến tể cũng như mày. Lần trước yêu thú vây quanh, nếu không phải có tần lạc ý Nhi tử của hắn tất nhiên lành ít giữ nhiều hắn ngẩn đầu liếc mắt nhìn tần lạc y dì một cái, thần sắc phức tạp. Hơn 2 năm trước hắn cố ý đến phiêu miểu tông đưa ra liên hôn, đáng tiếc cuối cùng không thành công. Mọi người gật đầu phụ họa. Hạ tử thần đã nghe nói sự việc lạ phát sinh ở hải lý thông cẩm thành, trong lòng hắn cũng hiểu được khả năng yêu thú lên bờ từ phương hướng thông cẩm thành lớn hơn. Tuy rằng khiếp sợ tần lạc y cư nhiên đã là tu sĩ ngọc phủ, Hơn nữa sức chiến đấu của hai dị thú thập phần kinh người, bất quá trong lòng lại thoải mái không ít. Cho dù nàng lợi hại thì như thế nào? Chỉ cần yêu thú lên bờ từ thông cẩm thành, luôn luôn có cơ hội đem hai dị thú bên người nàng dẫn dắt rời đi, tiếp tục lặng yên không một tiếng động diệt nàng. Chỉ là đáng tiếc, tướng mạng bộ dáng nàng tốt như thế, nếu nàng không phải tần lạc ý gì hắn không ngại hảo hảo cùng nàng chơi đùa một phen. Buổi tối đang tuyết liên trở về, liền thỉnh cầu phụ thân đem thất tiên hiệp Liên lấy ra, để cảm tạ ân cứu mạng của sở giật phong, đan hồng giận lớn, khó có khi trầm mặt giáo hơn nàng. Hồ nháo, thất tiên hiệp Liên 2000 năm mới nở một lần ngươi cũng là tu sĩ Ngọc Phủ, chờ ngươi tu luyện đến Ngọc Phủ Đỉnh, vừa lúc dùng tới, đừng nói ta không đồng ý, chúng trưởng lao giao trì tiên cảnh, cũng sẽ không cho ngươi đem đồ vật đưa cho một ngoại nhân. Nếu hắn không phải trưởng môn, Thất tiên hiệp liên kia làm sao rơi vào tay đàn tuyết liên, trong tông môn đã có vài tu sĩ ngọc phủ đỉnh, vẫn không có cách nào đột phá, đến lúc đó bọn họ khẳng định là người đầu tiên nháo loạn. Hắn không phải ngoại nhân, là hắn cứu tính mạng nữ nhi, còn có tính mạng gần 10 đệ tử. Đàn tuyết liên nhìn phụ thân lôi đình giận dữ, vẫn chưa từ bỏ ý định, hướng chi đến lúc đó các nàng kết thành song tu, sẽ không còn là ngoại nhân. Ta biết hắn cứu tính mạng ngươi. Tuyết sơn đỉnh chúng ta còn không ít linh thực, tùy tiện chọn một thứ cũng đủ để báo đáp thân cứu mạng của hắn. Đan hồng kiên quyết không đồng ý, sau khi nói xong, phải tay háo bỏ đi. Đan tuyết liên lại cảm thấy đây là cơ hội duy nhất có được tâm sở giật phong, ở trong phòng ngồi thật lâu, mới trở về trong phòng chính mình trong lòng âm thầm quyết định, đợi nàng lấy được thất tiên hiệp liên, Lặng lẽ cấp sở giật phong là được, chính mình lấy thất tiên hiệp liên ngay cả có tiền cũng không mua được cho hắn. Nhất định có thể làm cho hắn thay đổi suy nghĩ. Về phần buổi tối sở giật phong lãnh đạm với nàng, nàng liền quy tội sở giật phong còn chưa nhìn đến thất tiên hiệp liên, hắn tất nhiên không tin chính mình có thể thật sự đem thất tiên hiệp liên cho hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, đi ra phủ đệ ở tạm, đàn tuyết Liên liền phái người nghe ngóng hướng đi của sở giật phong, thẳng đến thời điểm buổi chiều, rốt cục thăm dò được hắn ở tiên hạt lâu, trong lòng không khỏi vui vẻ, cố ý đem chính mình thu thập một phen vội vàng chạy qua. Hiện tại Tiên Hạc lâu cũng không nhiều người một mình Sở giật Phong ngồi ở vị trí sát cửa sổ Tiên Hạc lâu, tay cầm chén ngọc tinh xảo, tự châm tự ẩm, từ rất xa nhìn lại, liền thấy bộ dáng hắn trong lạnh lùng lộ ra tôn quý, tao nhã vô song. Đột nhiên tim Đan Tuyết Liên đập mất tần suất, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, mới tao nhã cất bước hướng tới trên lầu đi đến. Trên lầu 2, nhìn bóng dáng Sở Dật Phong tuấn dật, thật vất vả bình tâm trở lại, lại nhanh chóng nhảy dựng lên. Sở đại ca, nàng vừa đi qua, một bên mở miệng gọi, trong mắt hàm chứa cười khẽ, trùng hợp như vậy, không nghĩ tới lại ở trong này đụng phải huynh. Sở giật phong lười biếng ngồi ở chỗ kia, nghe được thanh âm nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, tuấn nhan đạm mạc, trong mắt hiện lên một chút trào phúng, lập tức quay đầu đi, đem chén bạch ngọc đặt trên mặt bàn. Khuôn mặt đan tuyết liên đỏ bừng, cũng may lúc này ở tiểu lâu không nhiều người, bàn tay trong tay háo nắm chặt, trứng mắt nhìn. Lại cố tình thong rong tiêu sái đi qua lần nữa, muốn ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn Cung ly đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt của nàng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, thanh âm lánh khóc hở hững, cô nương, người đi nhầm phương hướng. cư nhiên bị người ngăn lại hơn nữa không lưu tình như thế tươi cởi trên mặt đàn tuyết liên hoàn toàn cứng đờ, thiếu chút nữa một trưởng chém qua, đem cung ly chù bay. Cũng may nàng còn một chút lý trí, nén giận nhìn xuống, không nhìn cung ly. Chỉ nhìn chầm chầm sở giật phong, khẽ mở môi đỏ mọng, sở đại ca, ta có thể ngồi ở chỗ này không? Không thể. Sở giật phong quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, không chút khách khí cự tuyệt, sau đó một ngụm đem linh tiểu trong chen uống cạn sạch, ta muốn ngồi một mình. Đàn tuyết liên không thể tin chừng mắt hắn, trên mặt hiện lên giật mình nhấp mí môi, nàng sâu kín nói, một khi đã như vậy, ta không quay rời huynh, nguyên bản muốn cùng huynh nói chuyện đêm quan lục trước do ta nghĩ sai. Ta đã nói với phụ thân, lấy thất tiên hiệp liên cảm tạ ơn cứu mạng của ta với người sao. Sở giật phong đột nhiên mở miệng, đánh gây lời nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong mắt đang tuyết liên sáng ngời, nàng chỉ biết hắn sẽ cảm thấy hương thú với thất tiên hiệp liên, phải. Nàng lại nhìn không được nhấc chân hướng hắn đi qua. Cung ly lại đem nàng ngăn lại lần nữa, thần sắc lánh khóc đang tuyết liên giận dư chỉ phải dừng chân, nhìn phía sở giật phong. Sở giật phong chuyển động chén bạch ngọc trong tay, không nói cung ly tránh ra, ánh mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm nàng khẽ cười nói, trưởng môn giao chỉ tiền cảnh đan hồng cũng quá khách khí bất quá nếu đan trưởng môn nhất định phải cướp, ta tiếp tục cự tuyệt chính là không cho đan trưởng môn mặt mũi. Lũng đồng tiền của đan tuyết liên như hoa đang muốn nói chuyện, sở giật phong xoay người cười nói với cung ly, qua mấy tháng nữa đan cô nương đem thất tiên hiệp liên lấy đến, ngươi thay ta thu là được, đây là một mảnh tâm ý của giao chỉ. Chúng ta không thể cự tuyệt. Vâng. Thinh quang trong mắt cung ly trật lué, cung kính đáp ứng. Khuôn mặt đan tuyết liên vừa trắng lại hồng, vừa xanh lại đen, sắc mặt giống như bảng pha màu, xuất sắc ngoan mục, thập phần đẹp mắt. Nàng không tiếc mạo hiểm trọc giận phụ thân, cũng muốn đem thất tiên hiệp liền cho hắn đổ vật chân quý như vậy. Cơ nhiên hắn không chút để ý để cho chính mình giao cho một thị vệ. Sách, đi vào hai canh giờ, cuối cùng cũng đi ra. Thanh âm thản nhiên nỉ non từ trong miệng sở giật phong truyền đến, trong ôn nu mang theo sùng lịch, làm cho lòng đàn tuyết liên run lên, nhịn không được hướng hắn nhìn lại. Trên bàn đã không còn thân ảnh sở giật phong, thân ảnh bạch dì ngự thân hồng, hướng về phía quảng trường đối diện, nơi đó có một đạo thân ảnh Tây Hồ Thủy Lục, đang từ liên minh tổng bộ đi ra. Cung ly gọi tiểu nhị tiên hạc lâu tới, sau khi tính tiền liền từ trên lầu hai phong xuống, giống sở giật phong, không liếc mắt nhìn nàng một cái. Tần lạc y trong mắt đan tuyết liên lóe ra Hàn quang lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nếu ánh mắt có thể giết người, khẳng định tần lạc y đã bị giết trăm ngàn lần. Liên nhi, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau chuyển đến. Đàn tuyết liên mạnh mẽ quay đầu, trong mắt lạnh băng như đau còn không kịp che giấu hạ tử thần đứng bên cạnh người nàng, trên tuấn nhan mang theo thương tiếp, mang theo đau lòng, còn mang theo một kia thương cảm. Người như thế nào lại ở trong này? Sắc mặt đan tuyết liên thay đổi Không biết chuyện chính mình cùng sở giật phong Hắn thấy được bao nhiêu Ánh mắt bén nhọn trừng mắt nhìn hắn Khi mở miệng thanh âm càng mang theo sắc bén Ngươi chừng nào thì đến tiên hạt lâu Hạ tử thần đi đến bên người nàng Khẽ thở dài một hơi Sau đó nhìn quảng trường đối diện Tân lạc y đang đứng ở nơi đó Nói chuyện cùng sở giật phong vừa mới đi qua Ta cùng tân lạc y ghi đi, đi ra Từ rất xa liền nhìn đến nàng ở trong này Nên ta tới đây Hạ tử thần quay đầu nhìn nàng, ôn nu nói. Cùng tân lạc ý gì đi ra như vậy hẳn là hắn không nhìn đến cái gì. Đàn tuyết liên dẫn theo tâm rốt cục buông xuống nàng mí môi, rũ mi mắt xuống, không hề quan tâm hắn, xoay người chậm rãi tiêu sái đi xuống lầu. Hạ tử thần yên lặng bồi bên cạnh người nàng, không mở miệng nói chuyện, đi đến địa phương vết chân rất thưa thớt. Hạ tử thần rốt cuộc mở miệng, liên nhi, nàng thật sự thích sở công tử sao. Đàn tuyết liên nghiêm đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt nào của ngươi nhìn đến ta thích hắn? Hạ tử thần đưa tay đặt trên vai nàng nàng, trong mắt mang theo chua sót, còn có một tia tự dê ước, đêm qua khi rời đi, ánh mắt nàng nhìn hắn, ta chỉ biết nàng thích hắn tuyết liên, nhiều năm qua như thế, ta vẫn luôn ngóng trông nàng, có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta vẫn chờ không nghĩ tới, cuối cùng người nàng nhìn lại không phải ta. Trong lòng đan tuyết liên chấn động, đối mặt với hạ tử thần ô nu, Nàng cảm thấy tất cả của chính mình đều không thể che giấu Cũng không muốn tiếp tục che giấu Nàng dùng sức hất tay hắn ra Xoay người ngự hồng liền hướng tới nơi xa mà đi Hắn nhìn ra chính mình thích sở giật phong Khẳng định cũng nhìn ra sở giật phong lánh đạm với chính mình Bản thân chật vật như vậy Nàng không muốn để cho hắn nhìn đến Hạ tử thần con con môi Theo sát đuổi theo phía sau Từ liên minh đi ra Đứng trên quảng trường Nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây tần lạc y lì hẻ mím môi đỏ mọng, lại nhìn về phía ngoại ô, hơi do dự, liền hướng tới ngoại thông cẩm thành phong đi. Mới ngày trước tam sư huynh quý huyền cùng tứ sư huynh Dung Vân Hạc rời khỏi thông cẩm thành, mang theo gần trăm tên đệ tử phiêu miểu tông, nguyên bản nàng cũng muốn đi theo, mang theo đại hắc cùng hắc đế, kết quả đột nhiên bị sư phụ giữ lại, lặng lẽ ở trong liên minh luyện chế mấy lô thập nhất dài chữa thương đan. Tuy rằng thập nhị dài chữa thương đan hiệu quả tốt hơn, Bất quá muốn gom đủ linh thực để luyện chế cũng không dễ dàng. Nàng không đi được, nhưng vẫn để cho đại hắc cùng hắc đế đi theo. Lần trước gặp phải nguy hiểm quá mức quỷ dị, có đại hắc cùng hắc đế ở đó. Cho dù có phát sinh ngoài ý muốn gì, không nói đem toàn bộ yêu thú tiêu diệt, ít nhất cũng có thể mang theo mọi người toàn thân trở ra không thành vấn đề. Đi ra ngoài cửa thành không xa, nàng ở không chung thấy được thân ảnh đàn tuyết liên cùng hạ tử thần. Hai người đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói chuyện cũng không biết hạ tử thần nói cái gì, cư nhiên trọc cười băng sơn mỹ nhân. Trong lòng hơi hơi trầm tư dưới chân không dừng lại, tiếp tục hướng trong biển lao đi nửa tháng nay, nàng thường xuyên nhìn đến thân ảnh hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cơ hồ như hình với bóng, càng kỳ quái là, nguyên bản Đan Tuyết Liên rõ ràng thực yêu thích Sở giật Phong, mỗi lần thấy Sở giật Phong, thần sắc trở nên thập phần kỳ quái, nhưng ánh mắt nàng nhìn hướng chính mình, lại lạnh leo đến mức thấm người, giống như bị độc xả theo dõi. Lấy tu vi tần lạc y gì hiện tại, tốc độ ngự hồng cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền bay ra gần 10 vạn giảm, bất chi bất giác đi tới tiểu đảo tam sư huynh quý huyền bị nhốt lúc trước. Tảng đá trên đảo vẫn có màu đỏ sậm, tản ra mùi máu tươi nhạt nhạt, nước biển một mảnh xanh lam, chung quanh im ắng, hành tung một con yêu thú cũng không thấy. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó bị vây, nàng cẩn thận xem xét chung quanh vòng, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì trong lòng cười nhạt, liền từ bỏ tìm kiếm. Kỳ thật sư phụ nàng cùng không ít trưởng lão đều từng xem xét kỹ nơi này, chỉ kém không đem phiến địa phương này lật lên, nếu thực sự có cái gì, hẳn là đã sớm bị phát hiện. Ngồi trên một tảng đá hơi nhô lên, nàng nghĩ đến sở giật phong đang ở trong phòng nàng chờ nàng trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sở giật phong đi vào đồng lai tiên đảo hơn nửa tháng, mấy ngày nay, tuy nói rằng hắn ở trong phòng tứ sư huynh còn không bằng nói rằng ở chỗ nàng không phải trong phòng mà trên cây tùng cao lớn ngoài viện. Ban ngày chỉ cần nàng xuất môn, hắn liền đơn độc đứng trong viện, hoặc đọc sách, hoặc tu luyện, hoặc chơi cờ một mình, lặng lặng chờ nàng trở về. Mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng trở về, trong mắt hắn đều phát ra ôn nhu cùng sùng nịch, cơ hồ đem nàng nhấn chìm tròn lên hiện tại mỗi khi nàng làm xong việc, đều do dự thật lâu sau mới trở về. Nửa tháng nay, nàng cảm thấy chính mình thật vất vả để nén tình cảm sắp vỡ đê xuống. Mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt hắn tuấn giật, ánh mắt thâm tình, cho dù ý chí sắt đá cũng sẽ mềm hóa, húng chi nàng biết chính mình đối với hắn, cũng không phải thật sự vô tình. Hiện tại hắn không giống ở Thánh Long trên đại lục, khuya khoát sẽ tư vô cố kỵ sông vào trong phòng nàng, sau đó lôi kéo nàng cùng hôn một phen mà hiện tại mỗi khi sắc trời bắt đầu tối, phát giác nàng muốn đi ngủ, hắn sẽ chủ động rời khỏi sân viện của nàng, chạy đến trên cây tùng ngoài viện. Chỉ ngần ngơ suốt đêm thẳng đến ngày hôm sau nàng tỉnh lại, hắn mới hạ xuống trong viện nàng lần nữa thời điểm bắt đầu, nàng nghĩ đến hắn cố ý, muốn cho nàng mềm lòng, sau đó chủ động gọi hắn xuống. Nàng tự nhiên không có khả năng theo như ý muốn của hắn mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn, hắn thích ngủ trên cây đại thụ liền ngủ trên cây đại thụ, hắn là thái tử thánh long đại lục, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, nàng cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói không chừng qua vài ngày hắn liền không chịu nổi sau đó tự mình rời đi. Bất quá nàng hiển nhiên đã xem nhẹ tính nhẫn mại của hắn. Sợ giật phong kiên trì hơn nửa tháng, hàng đêm như thế, có buổi tối, nàng thật sự không chịu nổi. Ở thời điểm hắn vừa muốn đi đến trên cây, nàng liền trầm mặt kêu hắn trở lại nơi ở của tứ sư minh. Không nghĩ tới hắn lại cười lắc đầu, thực kiên định tự tuyệt. Sau đó ôn nhu lại mang theo sầu não nhìn nàng nói, hắn sợ chính mình vừa đi. Nàng sẽ biến mất không thấy nữa Điều này làm cho nàng nghĩ tới Thánh Long Đại Lục lúc trước Ở thời điểm hắn hao hết tâm tư Chuẩn bị suy nghĩ thu nàng Nàng lại gạt hắn lặng lẽ bái vào Môn hạ sư phụ sở giật phong thành công gợi Lê náy náy sâu nhất trong đáy lòng nàng nghĩ đến đây Tần lạc y y lại thở dài thật mạnh một hơi Ngay tại lúc này Trong không khí đột nhiên truyền đến một tia dao động kỳ dị Tuy rằng rất nhỏ Hơn nữa ở trên không chung mấy ngàn thước Bất quá tần lạc y vẫn cảm giác được Từ khi tu vi nàng tấn dai, thần thức còn có linh hồn lực của nàng cảm giác càng mạnh. Nhìn chăm chăm mặt biển gọn sóng, trong vượng mâu tối đen sẹt qua một kia hàng quang, từ hơi thở quen thuộc, nàng đã biết người tới là ai cư nhiên dám cùng nhau lại đây, động thiên phúc quả nhiên không có một thứ tốt. Không nghĩ tới đến còn không phải một người nết môi một cái, khuôn mặt nàng Minh diễm hiện lên tươi cười tràn ngập sát khí mặc kệ là ai, dám can đảm theo tới động thủ cùng nàng. Thiên vương lão tử đến cả nàng cũng không tha. Đáng tiếc đợi một lát, cũng không có người xuống dưới. Tần lạc y có chút thất vọng đứng lên, nhìn chung quanh hải lý, phương xa có mấy tu sĩ xa lạ nhanh chóng xẹt qua trong mắt sáng ngời, nàng nháy mắt liền hiểu được. Bọn họ không động thủ, chẳng lẽ là không dám động thủ ở trong này. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút thần sắc giảo hoạt một khi đã như vậy, không bằng nàng sáng tạo cho bọn hắn chút cơ hội tốt, dù sao sớm hay muộn đều có một trận chiến Nếu hiện tại có thể giải quyết ở Hải Lý, vậy vừa lúc, nàng đi rồi, nơi đó không phải phương hướng trở lại thông cầm thành. Trên không chung mấy ngàn thước, nhìn tần lạc y lìa ngự hồng mà đi, một bạch y nam tử hiếp mắt lại, tối lâu nói, đúng là động thiên phúc hạ tử thần. Đứng ở bên người hắn, rõ ràng là giao trì tiên cảnh đàn tuyết liên thần sắc đàn tuyết liên càng thêm lạnh băng, nhìn thân ảnh tần lạc y đi, đi xa, thần sắc trên mặt đạ mạc, bàn tay nắm chặt trong tay áo. Cơ hồ đâm vào da thịt. Hạ tử thần nghiêng đầu nhìn nàng, mâu quang lué lóe sau đó ôn nhu vương tay, đem tay nàng cầm lên, đẩy ống tay háo ra, nhìn đến bàn tay nàng nắm chặt đã dơm máu, trong mắt hiện lên vẻ đau xót, nói giọng khẳng khẳng, liên nhi, nàng tội gì phải tra tân chính mình như vậy. Thôi, nếu nàng thật sự thích hắn như vậy ta giúp nàng là được. Người giúp ta. Đàn tuyết liên đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn, Trong mắt lạnh băng có ánh sáng cực nóng chợt lóe rồi biến mất, thanh âm mang theo một kia vội vàng khất thượng, hắn thích nữ nhân kia người muốn giúp ta như thế nào? Hạ Tử Thần buông tay nàng ra, Ô Nhu xoa đầu tóc đen của nàng, thâm giọng nói, chỉ cần nàng ta biến mất không thấy, có lẽ hắn sẽ nhìn đến điểm tốt đẹp của nàng, cơ hội hiện tại khó có được, hai dị thú cũng không ở bên người nàng ta, Tuyết Liên, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, đưa ra quyết định, mặc kệ nàng muốn làm gì. Ta đều giúp nàng. Đàn tuyết liên nhìn nam nhân trước mắt này thật sâu, tựa như lần đầu tiên nhận thức hắn, trước kia hắn đối với chính mình, hưu cầu tất ứng, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối với chính mình tốt như vậy. Yêu chính mình đến mức nguyện ý giúp nàng có được tâm một người nam nhân khác trong lòng đột nhiên trào ra một tia hối hận vì cái gì người chính mình ái mộ không phải nam nhân này. Hạ tử thần nhìn thân sắc nàng có chút hoàng hốt, trong lòng âm thầm hư lạnh một tiếng. Trong mắt lại càng thêm ôn nu, ngón tay mang theo quyến luyến sẹt qua lông mày của nàng, vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng thả tay xuống. Ta chỉ có thể tiếp tục ở trong này thêm thời gian vài ngày, kế hoạch nguyên bản là ở lại nửa tháng tuyết liên, nàng nhất định phải hiểu, qua vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi thông cầm thành. Hơn nữa tốc độ tần lạc y tu luyện rất quỷ dị, hiện tại ta cảm giác tu vi của ta cao hơn so với nàng ta, nhưng không được mấy dai, nếu đợi thêm 1-2 năm nữa. Nói không chừng tu vi nàng ta sẽ cao hơn so với ta, đến lúc đó ta muốn giúp nàng, cũng chỉ hữu tâm vô lực. Đàn tuyết liên nghe vậy trong lòng dùng mình, nghĩ đến dung nhan sở giật phong tuấn tu tôn quý, một tia do dự cuối cùng dưới đáy lòng cũng biến mất, nhìn phương hướng tần lạc y y biến mất, nàng thấp giọng nói, tử thần, ngươi giúp ta, mặc kệ về sau như thế nào, ta nhất định sẽ không quên hôm nay ngươi vì ta làm tất cả. Thật ngốc! Hạ tử thần nhẹ nhàng cười. Lại khó nén tiêu điều trong mắt, giữa chúng ta còn cần nói lời như vậy sao? Đi thôi, nếu quyết định làm cho nàng ta biến mất, chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo, vàng không trong chốc lát nàng ta sẽ chạy mất không thấy. Tiếng nói vừa dứt, liền ngự thần hồng mang theo nàng hướng phía trước lao đi. Vì sáng tạo cho người khác cơ hội giết chính mình, tốc độ tần lạc y đi chạy không nhanh, vừa đi vừa dừng, thời điểm gặp được tiểu đảo, còn dừng lại nghỉ tạm một lát, sau đó dạo quanh phụ cận hai vòng. Giả trang bộ ráng đang tìm kiếm đồ vật Hạ tử thần cùng đan tuyết liên rất nhanh liền đuổi theo nàng Bất quá vẫn không hiền thần Bọn họ đang tìm địa phương hẻo lãnh nhất Còn chờ đợi thời gian thích hợp nhất Cố gắng đạt tới một ít Cách tiểu đảo lúc ban đầu mấy ngàn dặm Lại xuất hiện một tòa tiểu đảo trên tiểu đảo sinh trưởng một ít thực vật thấp bé Tần lạc y đi ở đứng trên tiểu đảo một lúc lâu Đột nhiên thần thức dò thám được một ít dị động dưới nước Trong lòng nàng dùng mình Vây quanh tiểu đảo hai vòng, Rốt cục ở dưới nước mấy ngàn thước, phát hiện hai con yêu thú thật lớn, đầu chúng nó giống xà, thân mình giống ngựa, còn có tứ chi, trên người bao trùm một tầng vệ cứng rán. Hai con yêu thú ở dưới nước bơi nhanh, trong nháy mắt biến mất, ngay cả hơi thở cũng biến mất, rốt cuộc không cảm giác được, nếu không phải tần lạc y xác định vừa rồi thấy rõ ràng, sẽ cho rằng vừa rồi chính mình ảo giác mà thôi. Không biết cùng yêu thú lần trước về công sư huynh bọn họ có quan hệ gì không? Tân lạc y ghìa đứng trên đảo chầm tư, nàng biết người đi theo chính mình đã đổi tới, bất quá căn bản không để ở trong lòng. Rất nhiều yêu thú lần trước xuất hiện thực sự có chút quỷ dị, tân lạc y suy nghĩ một lát, quyết định đi tìm hiểu. Trà xét lâu như vậy, vẫn không tra được đến tột yêu thú đi ra như thế nào, thật sự làm cho người ta không yên lòng chuyện này giống như thả vô số bom hẹn giờ ngoài thông cầm thành, ngươi không biết nó ở nơi nào. Khi nào thì sẽ nổ mạnh loại cảm giác vượt qua khỏi tầm tay chính mình vô cùng không tốt. Ý niệm vừa động, thần hồng trên người trật hiện, tần lạc y từ trên tiểu đảo kích động tiến vào trong nước, hướng tới phương hướng hai con yêu thú vừa rồi biến mất nhanh chóng bơi qua. Có thần hồng ngăn cản nước biển không thể đến gần thân thể nàng, trong nước có lực cản so với ở không trung ngự hồng mà đi, tốc độ dưới nước thoáng chậm hơn một ít. Dưới nước cũng không phải đất bằng nhưng giống trên đất bằng. Dưới nước cũng có dây núi săn sát, khe danh trải rộng, cao thấp khác nhau, rất nhiều loại cá tôm cùng đủ loại sinh vật không mở linh trí tồn tại trong này. Thực vật cũng không ít ngũ thải ban lan, hình dạng khác nhau. Tần lạc y ghi một bên tiến lên, một bên buông thần thức ra, không ngừng tìm kiếm hành tung hai yêu thú vừa rồi. Tìm gần trăm dặm, vẫn không phát hiện gì, tần lạc y ngừng lại, nàng thực xác định, hai yêu thú vừa rồi cũng không đi ra trăm dặm liền biến mất. Nàng lại quay trở về lần này, nàng tìm kiếm càng thêm cẩn thận tìm gần 50 dặm, nàng đột nhiên phát hiện dòng nước phía trước có chút khác thường, tốc độ nhanh hơn phóng qua, rất nhanh dưới dãy núi trùng gần ngàn thước, phát hiện một sơn động sâu thẳm cực bí ẩn. Còn chưa tới gần cửa động, ngay lập tức nàng đem thần hồng tán đi, lặng lẽ đi qua, đến vị trí cửa động, nàng quan sát bốn phía một phen, sau đó phóng thần thức từ cửa động vào, muốn dò thám đến tột cùng bên trong có thứ gì. Cửa động rất lớn, Đủ để chứa đại yêu thú mấy chục thức ra vào Hơn nữa rất sâu Thần thức của nàng tiến vào hồi lâu Có một loại cảm giác không đến được điểm cuối Đúng lúc này Nàng phát hiện có người lặng lẽ đi theo phía sâu động tính rất nhẹ Đồng dạng không ngự thần hồng Bất quá vẫn khiến cho nàng phát hiện các thường Trong mắt tần lạc y dì tối đen linh động vòng vò chuyển Môi đỏ mọng tiểu diễm hơi cong Lộ ra một chút tươi cười trào phúng Thân thể vừa động Từ cửa động nhảy ra nếu nàng đoán không sai Hẳn là chỗ này có yêu thú, là một xào huyệt yêu thú. Tốc độ tần lạc easy rất nhanh thời gian trong nháy mắt đã bỏ chạy cách sơn động hơn 10 giảm, rời xa phương hướng cửa động, tốc độ của nàng dần dần chậm lại, sau đó ẩn thân phía sau hải tảo, lẳng lặng chờ đợi người phía sau đuổi theo. Sao không có ai? Đan Tuyết Liên đứng trước mặt nàng cách mấy chục thước, nhìn xung quanh khắp nơi, khuôn mặt băng hàn hiện lên sát khí sắc bén. Rõ ràng vừa rồi ở ngay tại nơi này Liên nhi. Chúng ta chậm rãi tìm kiếm, nàng ta trốn không thoát. Hạ tử thần miết môi một cái, trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất. Tần lạc y di chừng mắt nhìn, từ phía sau hải tảo đi ra ngoài, nhìn đang tuyết liên cùng hạ tử thần, bên môi đỏ mọng tràn ra một chút lún đồng tiền tuyệt mỹ. Đàn cô nương, hạ công tử, các ngươi ở trong này tìm cái gì cần ta hỗ trợ không? Hạ tử thần cùng đàn tuyết liên đang buông thần thức ra cẩn thận tìm khắp nơi ngay vậy, mạnh mẽ quay đầu. Nhìn tần lạc y tươi cười đầy mặt, không hề sợ hãi, trong lòng đồng thời dùng mình. Hạ tử thân phản xạ tính đem thần thức tan đi, hắn nghĩ tới mỗi lần phái người đi ám sát tần lạc y tươi, cuối cùng đều chết hết không nhìn đến đại hắc cùng hắc đế, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, thân thể buộc chặt thả lỏng, trên mặt tràn ra một chút tươi cười, ánh mắt lại âm trầm sắc bén. đang tuyết liên lạnh lùng cười, tần lạc y tươi. chúng ta đang tìm ngươi, ngươi cư nhiên dám đi ra, ha ha. Quả thực là tìm chết. Muốn chết. Tân lạc y cười đến mỉa mai nhìn đàn tuyết liên ngẩn đầu đỡ ngực, vẻ mặt sát khí bức người, hai tròng mắt nàng như nước biển lưu động dưới hàng lông mi dài, quang mang liễm diễm trong chẻo lạnh lùng. Xem bộ dáng ngươi này nha, ngươi muốn giết ta sao? Bất quá, chỉ bằng hai các ngươi, các ngươi giết được ta sao? Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, thanh âm trong chẻo băng hàn, ý cười khỏe môi càng thêm sáng lạ. Đang tuyết liên trừng mắt nhìn ả trong lòng thập phần khó chịu vì cái gì phản ứng tần lạc y gì cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nhìn thấy chính mình đến, còn có hạ tử thần không phải ả hẳn nên sợ hãi kinh hoàng sao. Nếu ả vì mạng sống, hướng chính mình cầu xin tha thứ, vậy càng tốt đương nhiên, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ả. Nếu hôm nay xuất thủ, tần lạc y nhất định phải chết. Tần lạc y hề, ngươi chết đến nơi còn nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại ta sẽ khiến cho ngươi nhìn xem. Đến tuột cùng chúng ta có thể giết ngươi hay không? Hạ tử thần chậm dài hướng nàng đi tới, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, mang theo sát khí không giấu được. Tần lạc y khinh thường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hạ tử thần, ngươi muốn giết ta, sớm đã nằm bên trong dự kiến, dù sao động thiên phúc các ngươi phái người tới giết ta cũng không phải một hai lần, chỉ là ta rất kỳ quái ngươi đến thuyết phục đàn cô nương như thế nào, để cho nàng với ngươi cùng nhau liên thủ tới giết ta. Đàn tuyết liên nghe vậy trong lòng ngẩn ra, đột nhiên tim đập ra tốc tần lạc y biết hạ tử thần muốn giết nàng. Bởi vì như vậy, nên khi nhìn đến bọn họ đuổi theo, mới không có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa động thiên phúc không chỉ phải người giết giả một lần, đến tuột cùng việc này là thật hay giả nàng nhìn về phía hạ tử thần. Hạ tử thần cảm nhận được ánh mắt nàng hồng y, ôn nu nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt trấn ăn nàng, lập tức nhìn phía tần lạc y cười lạnh nói, tần lạc y Quả nhiên ngươi đủ rào hoạt, ngươi cho là nói như vậy, có thể xối dục ly gián chúng ta. Có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Đừng có nằm ngộng. Hôm nay ngươi phải chết. Đan tuyết liên thoải mái ánh mắt lạnh như băng bắn về phía tần lạc easy lần nữa sở giật phong lánh đạm với chính mình. Có lẽ do nữ nhân này xối rục, hiện tại ả vì mạng sống, lại nói ra lời động thiên phúc đuổi giết nàng nếu động thiên phúc muốn giết một người, ả còn có thể sống đến bây giờ. Hạ tử thần rõ ràng nhìn đến chính mình khổ sở, là vì chính mình mới đến giết ả, hắn làm tất cả đều vì chính mình căn bản nàng không nên hoài nghi hắn đáy mắt nàng hiện lên một chút ấy náy. Tân lạc ý nhìn nhìn đàn tuyết liên, lại nhìn về phía hạ tử thần, không khỏi âm thầm phiết phiết môi nữ nhân ngu ngốc bị người lừa xoay quanh còn một lòng nghĩ đến người kia vì tốt cho chính mình đang tuyết liên vì cái gì muốn giết nàng, nàng đoán được vài phần, tất nhiên là vì sợ giật phong. Trong ánh mắt nàng ta nhìn về phía sở giật phong tràn ngập ái mộ say đắm quá mức rõ ràng, mà mỗi lần sở giật phong đều làm như không thấy, hoàn toàn đem nàng ta trở thành không khí, nàng ta cầu mà không được, đương nhiên một thân đoán khí chỉ có thể phát ra trên người chính mình. Chỉ sợ hạ tử thần cũng thừa dịp mà vào, nghĩ đến giết nàng còn kéo theo đan tuyết liên xuống nước nhịn không được cười nhạo một tiếng ánh mắt thương hại nhìn về phía đan tuyết liên. Trong lòng hạ tử thần rung mình, Không cho Tần Lạc Y có cơ hội nói chuyện, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sợ nàng vạn nhất làm ra quỷ kế ly gián gì. Dù sao Đan Tuyết Liên cũng là tu sĩ Ngọc phủ, thân là nữ nhi duy nhất của trưởng môn giao trì tiên cảnh, trên người có không ít pháp khí bảo mệnh, có nàng cùng giết Tần Lạc Y sẽ tránh trường hợp vạn vô nhất hết. Hư lệnh một tiếng, ý niệm vừa động, tế ra Ngọc phủ, ngọc quang cực kỳ chói mắt, tản ra hơi thở khủng bố, nháy mắt biến thành vô số lưỡi dao sắc bén. Hướng tới tần lạc y y hung hăng bắn nhanh qua hắn vừa ra tay chính là chiêu đoạn mệnh. Thấy hắn động thủ, đan tuyết liên cũng không chần chờ, sắc khí lạnh băng trong mắt càng đậm, một tòa ngọc phủ khéo léo tinh xảo từ trên người nàng hiện lên, rất nhanh xoay tròn lên. Chỉ liếc mắt một cái, tần lạc y y liền nhìn ra tu vi hạ tử thần cao hơn một chút, thậm chí so với chính mình còn cao hơn một hai dai tu vi đan tuyết liên thấp hơn không ít, nhiều nhất cũng chỉ là ngọc phủ nhất dai. Phượng mâu tối đen lóe ra quang mang liễm diễm, khỏe môi hiện lên một chút cười nhạt, đối phó với hai người kia, thậm chí nàng không cần con bài chưa lật hết, cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Ý niệm vừa động, nàng cũng chịu ra ngọc phủ, ngọc phủ hiện lên đỉnh đầu, từng đợt hào quang chói mắt buông xuống, bao phủ trên người nàng tạo thành một tầng phòng hộ cứng cỏi, dưới chân vừa động, tốc độ cực nhanh tránh được hạ tử thần công kích. Đồng tử hạ tử thần co rụt lại, hư nhẹ một tiếng Không chế Ngọc Phủ tiếp tục hướng nàng đuổi theo đan tuyết liên công kích đến phủ đệ của nàng biến thành một mũi tên dài, trên mũi tên tràn ngập tinh thần lực khủng bố, hướng tới ngực tần lạc y tật bắn mà đến. Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn trước người tần lạc y Ngọc Quang chói mắt hiện lên, xét một tiếng, mũi tên của nàng đã bị đánh bay thật mạnh ra ngoài, bắn xuống sơn nhai vài trăm thức dưới đáy biển, toàn bộ ngọn núi đều bị chấn động, cự thạch vỡ ra rơi xuống Huynh sở đại ca, đàn tuyết liên nhìn người đột nhiên xuất hiện, phút chốc ngây ngẩn cả người, gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, lầm bầm nói, sao huynh lại ở chỗ này? Trong mắt lộ vẻ không thể tin, môi đỏ mọng cũng nhịn không được run rẩy nhìn tuấn nhan sợ giật phong âm trầm, trong mắt lộ ra quang mang hung ác sắc bén, tâm nàng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngọc Phủ hóa thành mũi tên đánh thật mạnh vào ngọn núi, bởi vì nàng quá mức khiếp sợ, ngay cả Ngọc Phủ cũng quên triệu hồi về. Chỉ ngây ngốc nhìn hắn nàng biết tất cả xong rồi. Nguyên bản muốn lặng lẽ giết chết tần lạc y dì Sau đó làm cho hắn nhìn chính mình bằng con mắt khác hiện tại quả thật hắn nhìn chính mình bằng con mắt khác không còn hờ hững bất cần như trước đây. Ánh mắt hắn nàng, lộ ra sát khí tàn nhẫn, tựa hồ muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Trong mắt hạ tử thần hiện lên tàn nhẫn, lập tức trở nên thâm u vắng lặng, khinh thường nhìn đàn tuyết liên khiếp sợ không biết làm gì. Trong lòng giận dữ vào thời điểm mấu chốt nàng cư nhiên có thể thất thần nhìn nam nhân Ngọc Phủ của hắn đột nhiên hóa thành một trùy thủ tinh xảo, vô thanh vô tức hướng tới tần lạc y cũng đang ngây ngẩn cả người. Đối với sở giật phong xuất hiện, tần lạc y cũng thập phần khiếp sợ, trong phượng mâu tối đen lué ra quang mang phức tạp càng làm cho nàng thật không ngờ là hắn cư nhiên là tu sĩ Ngọc Phủ tuy rằng phẩm dai không cao, là Ngọc Phủ nhị dai, bất quá thực sự kinh người thời điểm 5 năm trước nàng rời đi. Hắn mới là tu vi tôn giả mà thôi Nàng ở phiêu miểu tông Trước khi tu luyện ra phủ đệ Trong hàn đảm có linh lực cường đại khủng bố Có thể tấn dai nhanh Tu luyện ra phủ đệ sau Lại có hốn nguyên thiên châu không ngừng phong thích tinh thần lực Mới có thể bảo trì tốc độ tấn dai nhanh như vậy Lại nghĩ đến hắn ngồi pháp khí phi hành Còn có rất nhiều hắc ý hề nhân đi theo hắn Tu vi bọn họ đều rất cao Lại đối với hắn thập phần tôn kính Tất cả đều thuyết minh Khả năng hắc y y nhân không phải hắn thuê đến có thể làm cho hắn thời gian vài năm có tốc độ tấn dai nhanh như vậy, không biết người hắn bái sư là ai khẳng định là một người vô cùng không đơn giản. Bất quá nàng khiếp sợ cũng không xem nhẹ hạ tử thần, cảm giác được hắn đánh lén mà đến, phượng mâu lạnh lùng, ngọc phủ gắn trên người biến thành một đạo lưu quang, gào thét nên đón. Bởi vì hạ tử thần đánh lén, tuy rằng tu vi của hắn so với tần lạc y còn cao hơn một hai giai. Bất quá lực lượng trên truy thủ, cuối cùng không thắng nổi một kích toàn lực của tần lạc y y trùy thủ bị trụ tan, Ngọc Quang tản ra xoay tròn lại rất nhanh tụ tập trên tay hán. Tần lạc y y nhanh chóng nhảy lên, xuất càn khôn trung ra hướng về phía hắn đánh xuống. Ha ha, càn khôn trung sao? Hạ tử thần nghiêm nghị không sợ, cười to ra tiếng, sớm nghe nói ngươi ở đại chiến lần trước dùng càn khôn trung trổ hết tài năng, giết không ít yêu thú, ngươi cho rằng ta tới giết ngươi. Sẽ không chuẩn bị trước sau. Đồng tử tân lạc easy mạnh mẽ co rụt lại cư nhiên không sợ sóng âm cản khôn trung công kích. Sóng âm cản khôn trung công kích vô cùng cường đại hắn lại lông tóc vô thường, trừ phi hắn phong bế thính giác cùng thần thức. Được đến cản khôn trung sau, nàng cố ý nghiên cứu cản khôn trùng cũng xem không ít sách cổ, biết có một loại công pháp kỳ dị, phong bế hoàn toàn cảm giác bản thân, không nghe được, không cảm giác được. Thậm chí thần thức cũng không ảnh hưởng tần lạc y y nhìn về phía ánh mắt hắn trong ánh mắt hắn có quang mang âm lánh loài ra. Không có thần thức, không có thính giác, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tân lạc y, y cười nhẹ, bàn tay mềm vừa động, ngọc phủ lại hóa thành lưu quang trói mắt lần nữa, hướng hắn áp chế xuống đã không có thần thức cùng thính giác. Đây chính là tối kỵ của tu sĩ khi đối chiến sở giật phong cũng minh bạch, nhét môi một cái ngọc phủ trong tay hào quang bốn phía cũng hướng hắn đánh qua sở giật phong cùng tần lạc y liên thủ đối phó chính mình, mà đang tuyết liên còn ở một bên ngẩn người hàn quang trong mắt hạ tử thần hiện ra, hướng về phía nàng quát lớn, tuyết liên, nàng, còn đang suy nghĩ cái gì, giết hắn nàng không giết hắn, nếu để cho hắn còn sống từ nơi này đi ra ngoài, nàng cho là hắn có thể buông tha nàng sao. Thân thể đang tuyết liên chấn động, rốt cục từ trong giật mình phục hồi lại tinh thần, nhìn hạ tử thần bị vây quanh, Còn có sở giật phong cùng tần lạc y ri xuất thủ tàn nhẫn vô tình nàng biết hạ tử thần nói đúng. Còn có, hắn vì chính mình mới đi đối phó tần lạc y ri, nàng cần phải giúp hắn. Nếu hạ tử thần chết đi, đừng nói sở giật phong, cho dù tần lạc y, y, y cũng không có khả năng buông tha cho nàng. Cắn cắn môi, nàng hướng tới sau lưng tần lạc y, y công kích qua. Sở giật phong trở lại đem nàng chặt đứng, ngọc phủ tản ra hơi thở khủng bố, biến ảo thành một phen trường kiếm. Phát ra tiếng rồng âm, hướng tới nàng hung hăng đánh tới. Thấy không, nàng không giết hắn, hắn sẽ giết nàng. Tuy rằng hạ tử thần không nghe được, nhưng có thể nhìn được, mắt thấy sở giật phong đang cùng đang tuyết liên đôi chiến, hắn lại châm thêm mồi lửa, sợ nàng còn tồn tại lòng dạ phụ nhân. Đối với sở giật phong hạ thủ lưu tình mà chính hắn toàn lực đối phó tần lạc y địa. Đã không còn sở giật phong, áp lực của hắn suy giảm, khuôn mặt nguyên bản coi như tuấn tú hiện lên thần sắc giữ tận sắc. Trong lòng đan tuyết liên còn một tia trần chờ cuối cùng, nàng nhìn sở giật phong, khẽ cắn ngôi, trong mắt là yêu say đắm cùng lưu luyến khó nén, sở đại ca, huynh nhất định phải động thủ với ta sao. Sở giật phong lời nói chuyện với nàng, công kích nàng càng thêm mãnh liệt cư nhiên dám gây bất lợi cho y y nhi của hắn, đàn tuyết liên đáng chết. Huynh muốn giết ta, vậy thất tiên hiệp liên kêu huynh không cần sao. Đàn tuyết liên một bên ngăn cản hắn công kích Một bên để cao âm lượng Sở giật phong cong môi cười Ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía Khỏe mắt hơi nhíu Sinh ra 3 phần tà khí Lại mang theo 7 phần tàn nhẫn Bất quá là một đóa hoa mà thôi Ngươi thực sự cho rằng ta hiếm lạ Đàn tuyết liên hoàn toàn tuyệt vọng Có chút điên cuồng cười ha hả Khỏe mắt có nước mắt chảy xuống Sau đó phút chốc thối đuôi Thanh âm lạnh như băng nói Sở giật phong huynh không nên ép ta giết huynh Ngư nhân ngu xuẩn này Hạ tử thần cùng tần lạc y di chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tuy rằng không nghe được, thần thức cũng không cảm giác được, bất qua ánh mắt nhìn được, bộ dáng đan tuyết liên ở chỗ này do dự, làm cho trong lòng hắn nhất thời bốc hỏa, thiếu chút nữa liền không không chế được chính mình, muốn bỏ lại tần lạc y di đem nàng trụ bay trước. Tần lạc y tựa tiếu phi tiếu quay đầu nhìn thoáng qua sở giật phong nha, hắn đem người mê đến thất điên bắt đảo. Là ta giết ngươi. Sở giật phong nhẹ nhàng cười. Tinh thần lực cùng linh lực cường đại trong ngọc phủ, dẫn động nước biển phụ cận, hình thành một lốc xoáy cực kỳ khủng bố, xoay tròn hướng đan tuyết liên mà đi, muốn lốc xoáy cuốn lấy nàng xé thành mảnh nhỏ. Sắc mặt đan tuyết liên bị biến, vội vàng thối lui về phía sau sở giật phong thật sự nhẫn tâm muốn lấy tính mạng nàng. Huynh đã nhẫn tâm như thế vậy huynh đi tìm chết đi. Đột nhiên trong tay háo nàng chui ra một con trồn lớn như hai nắm tay, cả người màu tím, hét lên một tiếng. Hướng tới sở giật phong hung ác sống đến. Đây là tử điện trồn. Tần lạc y ghi nhanh chóng nhận thức ra, sắc mặt không khỏi khẽ biến, tuy thân thể tử điện trồn nhỏ, nhưng lực công kích rất cường đại, đặc biệt dùng ở thời điểm xuất kỳ bất ý đánh lén, cẩn thận. Bộ lông màu tím trên người tử điện trồn dựng ngược lên, sau đó từng đạo tử quang trói mắt ở trên người nó loe ra, rất nhanh tử quang tụ tập cùng một chỗ, trở nên to lớn, giống như tia chớp, tật bắn hướng sở giật phong Cự thạch nơi xa, đột nhiên chuyển đến một cỗ dòng nước dao động cực nhẹ, bất quá không đợi người phát hiện, rất nhanh bình tĩnh xuống. Hạ tử thần nở nụ cười, nhìn đến đang tuyết liên thả từ điện trồn ra, hắn biết chính mình không cần tiếp tục lo lắng nữ nhân kia dại dột hạ thủ lưu tình đối với sở giật phong. Hắn bắt đầu toàn lực đối phó tần lạc y đi, bất động thanh sắc tán đi công pháp cấm chế thần thức cùng tính giác. Tần lạc y phân chút tâm tư trên người sở giật phong. Nguyên bản tu vi sở giật phong cùng đan tuyết liên tương đương, thậm chí so với nàng ta còn cao hơn một chút, bất quá đan tuyết liên thả từ điện trồn ra từ điện trồn kia phóng xuất ra lực công kích cực kỳ kinh người, một phen vài chạm sau, ngọc phủ phòng hộ bảo vệ trên người hắn cư nhiên có dấu hiệu vỡ nước. Mà đan tuyết liên cũng không nhàn rỗi, khuôn mặt băng hàn cầm ngọc phủ công kích hung ác, chiêu chiêu chí mệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sở giật phong kiên trì không được bao lâu tần lạc ý con môi nở nụ cười Trong mắt sát khí tràn ngập, ý niệm vừa động, đem thanh y khôi lỗi từ trong chữ vật giới phóng ra, để cho hắn đi giết tử điện trồn. Hạ tử thần nghĩ đến năm chắc thắng lợi khiếp sợ thở nhẹ một tiếng, trong lòng kinh hoàng không thôi, thanh y dìa nam tử chẳng lẽ đây là thanh y dìa nam tử thời điểm lần trước cứu quý huyền cùng chúng tu sĩ, có tu vi thập phần cường đại. Mọi người trong thông cẩm thành đối với thân phận thanh y dìa nam tử này vô cùng tò mò. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở bên người tần lạc y Trong lòng có dự cảm không tốt có thanh y nam tử gia nhập, hôm nay chính mình muốn giết tần lạc y sẽ rất khó. Càng nghĩ càng giận, lại nghĩ đến mỗi lần động thiên phúc phái người đi đổi giết nàng, cuối cùng không còn một người còn sống trở về sắc mặt càng trở nên khó coi. Thanh y dì khôi lỗi cũng không e ngại cổ nhở kích lôi điện trên người tử điện trồn lần trước trên người hắn bị hủy gặp gền. Tân Lạc Y từng hỏi qua sư phụ phải chữa trị như thế nào, sau lại chiếu theo lời sư phụ nói, ô ý tưởng thử một lần, để cho đại hắc chúng nó đem hắn đưa đến động phủ cổ tộc Thánh Chủ, dùng lôi điện tái tạo thân thể, mất thời gian gần một tháng, quả nhiên đem thương thế trên người hắn chữa trị hoàn toàn. Hơn nữa đại hắc cùng hắc đế phát hiện, khôi lỗi trải qua lôi điện tùy luyện, không chỉ chữa trị thân thể, hơn nữa sức chiến đấu lại cường đại thêm không ít hai chúng nó thương lượng, Cuối cùng thanh y khôi lỗi bị lưu lại trong động phủ cổ tộc thánh chủ, ngẩn ngơ thời gian gần 2 năm, thẳng đến khi nàng xuất quan, mới bị đại hắc khiêng trở về. Đan tuyết liên cùng tử điện trồn đang liên thủ công kích sở giật phong, đột nhiên nhìn đến một thanh y nam tử xuất hiện, công kích dưới tay nàng đột nhiên bị kiểm hãm. Cẩn thận hắn! Hạ tử thần giống to ra tiếng, thanh âm chấn thiên, nếu tử điện trồn cùng đan tuyết liên bị giết, hôm nay hắn đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Đáng tiếc đã quá muộn trên người thanh y dì khôi lỗi không hề có hơi thở, tốc độ lại cực nhanh, thời điểm đợi đàn tuyết liên nghe được hạ tử thần quát trói thai hồi thần đến, thanh y dì khôi lối đã phòng đến bên người tử điện trồn, một phen đem nó bắt lên, nhẹ nhàng sờ, một trận thanh âm xương cốt đứt đoạn, tử điện trồn bị hóa thành một đoàn thịt nát. Không, tử điện trồn là linh hồn khế ước của đàn tuyết liên, hơn 100 năm trước, nàng ngẫu nhiên gặp được khi tiến vào bên trong bí địa tuyết sơn. Vóc dáng nói nhỏ, lực công kích lại cực kỳ cường đại chỉ cần không phải tu sĩ từ phủ, nàng cùng tử điện trồn liên thủ, quyết không bại chiến. Không nghĩ tới tử điện trồn chính mình sùng ai đến cực điểm lại bị nam nhân này giết chết dễ dàng. Nàng điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng vừa tức vừa giận vừa hận, đột nhiên đánh mất lý trí, ngọc quang chói mắt biến thành một phen trường kiếm, hướng về phía thanh y dì khôi lỗi bổ xuống. Thanh y khôi lỗi lạnh lùng nhìn nàng. Thần sát hờ hững mắt thấy thanh trường kiếm kia sắp bổ tới trên người thanh y y hề khôi lỗi, công kích của sở giật phong cũng vừa hay tiến đến, một tiếng vang lớn, thân thể đàn tuyết liên bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống cách hơn trăm thước, máu tươi từ trong khóe môi nàng trào ra, ánh mắt nàng tuyệt vọng lại mang theo lệnh leo trừng mắt sở giật phong. Hạ tử thần thấy tình thế không ổn, cũng bất chấp chiến đấu, xoay người đào tẩu. Trên người Tân lạc y có cản công trung, vốn đã rất khó đối phó. Thật vất vả hắn mới tìm được biện pháp đối phó nàng, khiến cho nàng không có cách nào sử dụng càn không chung, không nghĩ tới lại nhảy ra một sở giật phong. Hiện tại có thêm thanh y Nam tử hôm nay muốn giết tần lạc y hoàn toàn không có phần thắng. Nếu hiện tại chạy đi, còn có thể lưu lại một mệnh, hắn là nhi tử trưởng môn động thiên phúc, ngày thường danh tiếng không kém, cho dù tần lạc y nói chính mình muốn giết nàng, chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, nàng không lấy ra chứng cớ Cũng không có người tin tưởng nàng. Mà tần lạc ý nhìn bóng dáng hắn đào tẩu rất nhanh, môi đỏ mọng gợi lên, lạnh lùng cười bàn tay mềm dương lên, xuất càn khôn trung ra, đánh xuống phương hướng hắn đảo tẩu. Hạ tử thân lão đảo một cái, thiếu chút nữa khe ngã trên mặt đất, bất quá hắn không quay đầu, ngự thần hồng tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy, chỉ là hiển nhiên bị thương, tốc độ hắn chậm hơn không ít. Đàn tuyết liên vừa bị sở giật phong đánh trọng thương, Lúc này lại thấy hạ tử thần vẫn luôn đối với chính mình nói gì nghe nấy, hận không thể đem nàng phủng trong lòng bàn tay, cư nhiên dám bỏ lại chính mình, chỉ lo đào tẩu, không khỏi trường lớn mắt, hận nghiến răng nghiến lợi. Sở giật phong cầm ngọc phủ hóa thành trường kiếm, cùng thanh y khôi lội hướng về phía nàng, đan tuyết liên hạ quyết tâm, đột nhiên ném ra công kích phủ, chính mình cũng không tiếp tục ham chiến, lấy thập nhị thần hành phủ ra, hướng tới phương hướng hạ tử thần đổi theo. Lá thần hành này Là phụ thân nàng vì nàng cố ý tìm mua trên huyền thiên đại lục, mất gần ngàn vạn lượng bạc, làm vật bảo mệnh cho nàng khi gặp thời điểm nguy cơ. Lần trước nàng bị yêu thú vây khốn, đang chuẩn bị dùng lá thần hành phù này chạy trốn, kết quả sở giật phong từ trên trời răng xuống. Không nghĩ tới thời điểm cách hơn nửa tháng, nàng vẫn phải dùng thần hành phù chỉ là thực châm trọng, lần trước là sở giật phong cứu nàng, lần này là sở giật phong muốn giết nàng, làm cho nàng chỉ có thể dùng thần hành phù đào tẩu. Tốc độ của nàng quá nhanh, hơn nữa ném ra phủ chú có phẩm dai không thấp, thời điểm đợi sở giật phong thoát khỏi công kích phủ vây quanh đuổi theo, đan tuyết liên đã chạy được mấy ngàn thước. Thanh y khôi lỗi không sợ phủ chú này, chỉ là tốc độ hắn không nhanh bằng đan tuyết liên dùng thần hành phù, tuy rằng hắn chạy trước sở giật phong, nhưng vẫn cách đan tuyết liên chăm thước. Sở giật phong hiếp mắt lại, mâu quang dị thường sắc bén. Đan tuyết liên thân là nữ nhi trưởng môn giao trì tiên cảnh đan hồng. Nếu đã sẽ rách mặt chiến đấu, nào có đạo lý để nàng đào tẩu, nếu không về sau sợ là sẽ giúp không ít phiền phức cho Y, y Nhi đối với Đan Tuyết Liên, hắn đã tồn tại tâm tư nhất định phải giết. Thanh âm bén nhọn chói tai phía sau giống như nhanh chóng xuyên thấu dòng nước, làm cho tốc độ hạ tử thần chậm hơn không ít, thời khắc lo lắng sẽ bị đuổi theo lòng cả kinh, nhìn lại người đuổi theo cư nhiên là đàn Tuyết Liên, không khỏi vô cùng vui vẻ. Liên Nhi, khóe môi Đan Tuyết Liên dính máu. Trong mắt có ánh sáng lạnh trợt lué rồi biến mất, lại hướng tới hắn mỉm cười, gấp giọng thúc giục nói, mau đưa tay cho ta. Hạ tử thần mừng rỡ, xem tốc độ đàn tuyết liên, liền biết nàng dùng thần hành phụ, bằng không dựa vào tu vi nàng là một tu sĩ ngọc phủ sơ dai, lại bị trọng thương, căn bản tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, cơ nhiên đuổi theo chính mình. Hắn không chút do dự đưa tay cho đàn tuyết liên, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình quyết định đem đàn tuyết liên đến giết tần lạc ý thề. Quả nhiên cực kỳ chính xác Chỉ cần từ đáy biển chạy đi Bọn họ liền không cần sợ tần lạc ý gì Hắn cũng không tin Nàng dám đảm đường tội danh liên minh tu sĩ tới giết hắn Sở giật phong không đuổi theo hắn xuất ra một trường cung đỏ như máu Đặt lên một mũi tên màu ngân sắc Trên ngân tiến có cổ hơi thở mặc danh Kéo cung ngân tiến hướng tới hai người đảo tẩu phía trước thật bắn tới Tần lạc ý liếc mắt nhìn hắn một cái Tạm thời lấy bảo làm chiến thuyền ra có tâm tư đem hai người kêu anh thành thịt nát. Phanh. Một tiếng giòn vang, thần hồng trên người đàn tuyết liên bị ngân tiễn xé rách, thế đi ngân tiễn không giảm, sau đó tinh chuẩn bắn phía trên ngực nàng. Đàn tuyết liên kêu thảm thiết một tiếng, chật vật ngã xuống xuống dưới, dãy rùa muốn đứng dậy, thử vài lần, đều không có biện pháp đứng lên. Không còn đàn tuyết liên, tốc độ hạ tử thần chậm lại, bất quá hắn cũng không dừng lại, thậm chí không quay đầu liếc nhìn nàng một cái Tiếp tục ngự hồng mà đi. Khuôn mặt đan tuyết liên trắng bệnh nở nụ cười hạ tử thần cư nhiên lại muốn bỏ lại chính mình tiếp tục đào tẩu lần nữa. Trước kia chính mình cư nhiên tin lời hắn, cảm thấy hắn thật lòng đối tốt với chính mình nàng thật sự ngu ngốc. Xem ra tần lạc y nói đúng, căn bản là hắn muốn giết tần lạc y Đáng tiếc hiện tại biết rõ tất cả, đã không còn kịp, cùng tần lạc y bọn họ đã hoàn toàn đối lập, không phải ngươi chết, chính là ta sống.